cũng hiểu ý của tiểu nhung nhung tâm tư của đứa trẻ này rất đơn thuần nhưng mà nghe lời người lớn là đã thay đổi rồi giang nhung lắc đầu và bản thân đừng suy nghĩ nhiều cô có thể giúp tiểu nhung nhung tắm đợi nó ngủ rồi sẽ rời đi cô giang đây là khăn mặt đồ ngủ của tiểu nhung nhung tất cả đều phiền chị nhé thật ngại quá linh người chăm sóc tiểu nhung nhung đưa đồ tắm của tiểu nhung nhung sao cho giang nhung Giao xong liền lui ra ngoài Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung Tiếp tục đi về phía phòng tắm Cô thậm chí còn không để ý đến căn phòng lớn như vậy Cô làm sao biết được phòng tắm Nằm ở chỗ nào Tiểu Nhung Nhung rất thích chơi nước Ngồi ở trong bồn tắm của mình giẫm đạp ung ùm um vài lần Nước bắn tung tóe lên người Giang Nhung Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung ôn đu nói Tiểu Nhung Nhung Nghịch nước sẽ bị cảm đó Bị cảm sẽ chảy nước mũi Như vậy không đáng yêu nữa Tiểu Nhung Nhung lập tức không phá nữa Tiểu Nhung Nhung không muốn bị cảm Tiểu Nhung Nhung muốn đáng yêu Sang Nhung lại nói Ừ, vậy Tiểu Nhung Nhung ngoan ngoãn đừng động Để chị tắm cho em Tắm xong rồi chúng ta đi ngủ được không Được ạ Tiểu Nhung Nhung dùng lực gật đầu Sang Nhung trước giờ chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ như vậy Đứa trẻ nhỏ Cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, bĩu môi Rất dễ thương Lúc Tiểu Nhung Nhung tắm sao nhung lại nghĩ đến mẹ của tiểu nhung nhung người phụ nữ đó không biết đã đi đâu nhà chồng tốt như vậy đứa trẻ hiểu chuyện như vậy cô ấy sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ nhỉ hoặc có thể cô nhìn thấy chỉ là mặt bên ngoài quan hệ gia đình người ta như thế nào một người ngoài như cô làm sao biết được tiểu nhung nhung đùa vui cả ngày rồi buổi trưa cũng không ngủ trưa lúc này yên tĩnh liền rất nhanh đã buồn ngủ lúc tắm ngồi ở trong bồn tắm cái đầu nhỏ gật gà gật gù như con gà ăn thóc vậy. Lo lắng nó sẽ lạnh, Giang Nhung vội vàng cầm khăn tắm bọc nó lại, lau qua rồi bế trở về phòng, đặt Tiểu Nhung Nhung lên giường rồi mặc đồ ngủ cho nó. Giang Nhung kéo chăn đắp kín cho nó, đang muốn quay người đi dọn dẹp phòng tắm, nhưng đứa nhỏ lại chì tay nho nhỏ ra, bắt được đầu ngón tay của cô. "Mẹ." Đột nhiên nghe được hai từ này, Giang Nhung cảm thấy trái tim Như bị cái thứ gì đó đâm một cái Có chút đau Lại có chút chùa xót Tiểu Nhung Nhung ban ngày không nhớ mẹ Nhưng mà trong giấc mơ lại nhớ đến mẹ Giang Nhung quay lại chỉ nửa bước Ngồi xuống bên chiếc giường lớn Cầm lấy tay của Tiểu Nhung Nhung cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó Nhung Nhung ngoan Mau ngủ đi Chị dâu, à, cô Giang Tôi nói tại sao phòng lại không đóng cửa Thì ra là cô ở đây chăm sóc Tiểu Nhung Nhung Anh tôi đâu đang tắm sao trên tiểu bích vừa nói vừa bước vào con thò đầu nhìn vào phòng tắm anh cô đi công tác rồi tiểu nhung nhung kêu tôi đến chơi với nó nó vừa mới ngủ bị người ta nói như vậy Giang nhung cũng có một chút khó xử nhưng mà người ngay thẳng thì không việc gì phải sợ cô không có tâm tư gì khác cũng không sợ người khác nói gì quần áo cô ướt rồi tôi đi tìm bộ đồ ngủ cho cô thay không cần đâu một lát nữa tôi đến phòng khách tắm dùng máy sấy thổi một chút là được rồi Trần Tiểu Bích quay người đi đến tủ quần áo trong phòng Trần Việt trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo mới đồ mùa nào cũng có là anh trai cô ấy chuẩn bị cho Giang Nhung cô chỉ tùy tiện lấy một bộ là mặc được rồi Trần Tiểu Bích tùy ý cầm một bộ nói những bộ này đều là làm theo sai người của chị làm theo sai người của tôi không phải ý tôi là vóc dáng của chị dâu tôi và cô không khác nhau lắm chắc là cô có thể mặc vừa mặc đồ của người khác thường không tốt lắm Giang Nhung có chút do dự cũng không đưa tay lấy đây toàn là đồ mới chưa có người mặc qua Trần Tử Bích nhét quần áo vào tay Giang Nhung lại nói cô đừng khách sáo với tôi như vậy cô đã tới đây thì đây chính là nhà của cô Giang Nhung lúng túng khẽ cười vải vóc trong tay mềm mại dễ chịu nhưng lại không có người mặc qua cần nhắc nhiều lần Giang Nhung vẫn là không nhịn được Nhìn Tiểu Bích thấp giọng nói Mẹ của Tiểu Nhung Nhung đâu Tại sao đến cả ảnh cũng không có Sau khi cô đến đây Phát hiện một chuyện kỳ lạ Căn phòng này ở đâu cũng không nhìn thấy ảnh Của nữ chủ nhân Nhìn dáng vẻ của Trần Việt Anh Hẳn rất yêu vợ của mình Nhưng mà phòng lớn như vậy Lại không có lấy một tấm hình Người mẹ bay lên trời rồi Trong lời của Tiểu Nhung Nhung Dường như không lưu lại một chút dấu vết nào Nghe vậy Trần Tiểu Bích ngơ ngác Khuôn mặt sững sờ Nói như thế nào đây Nói chị là mẹ của nó sao Bởi vì muốn lừa chị trở về Cho nên mới đem ảnh của chị cất đi rồi Không được không được Chị do bây giờ đang mơ hồ Bây giờ nói sự thật với chị ấy E rằng sẽ dọa chị ấy chạy mất Đến lúc đó người anh khốn kiếp Trần Việt Sẽ ném thẳng cô lên trời cao Suy nghĩ xong Tiểu Bích cẩn thận nghiêm túc háng giọng. Cái này hả Chị dâu tôi bởi vì có chút chuyện rời đi rồi Anh tôi sợ tức cảnh sinh tình Nên cất hết ảnh của chị ấy đi Giang Nhung như có điều suy nghĩ gật đầu một cái Chỉ nghĩ có thể là giữa Trần Việt và vợ anh Có mâu thuẫn, khó hòa giải Cho nên mới tách ra Chỉ là đáng thương cho Tiểu Nhung Nhung thôi Nhưng mà cô Giang à Anh tôi tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với chị dâu tôi đâu Nhìn Giang Nhung không nói gì Trần Tiểu Bích cho rằng Giang Nhung hiểu lầm rồi vội vội vàng vàng giải thích anh tôi và chị dâu là chia xa bởi vì lý do bất khả kháng tuyệt đối không phải vì tình cảm có vấn đề cô vừa nói nhanh vừa gấp vừa sợ Giang Nhung nghĩ trần Việt thành một tên đào hoa phong lưu bạc tình Giang Nhung bất đắc sĩ cười một cái bình thản nói tôi biết rồi không cô không biết không biết vì sao nhìn Giang Nhung bình tĩnh như vậy trong lòng tử bích xuất hiện một tươi tức giận chị dâu không ở đây mấy năm anh tôi sống rất khổ sở tôi trưởng thành lớn như vậy tôi cũng lần đầu tiên thấy anh ấy hồn vía lên mây cảm thấy bầu trời của anh ấy đang sụp xuống nếu như không phải nếu như không phải có tiểu nhung nhung ở bên có lẽ anh tôi không sống tiếp được nữa tiểu bích dừng một chút mắt không biết sao lại đẫm nước mắt cố bình tĩnh lại nhìn sang nhung ánh mắt bi thương lại thành khẩn chị dâu tôi chính là tất cả của anh tôi là cả thế giới của anh tôi cô hiểu không Giang Nhung và Tiểu Bích vốn không thân nhưng qua mấy lần tiếp xúc Giang Nhung đều cảm thấy cô gái này là một người vui tươi lạc quan lúc này mắt Tiểu Bích rưng rưng dường như là có bi thương tận xương tủy đè trên vai cô ép tới mức cô ấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào Giang Nhung không kìm được mà vỗ vai Tiểu Bích muốn an ủi cô ấy nhưng lại không biết nên nói gì có lẽ Tiểu Bích cho rằng cô có ý tứ gì đó với anh trai của cô ấy Nên mới nói ra những lời này cho cô nghe Hy vọng cô có thể hiểu Trong tim Trần Việt Chỉ có người chị dâu không biết đã đi đâu kia Hy vọng cô đừng đối với Trần Việt Có ý nghĩ không an phận Sang Nhung đến giờ Cũng chỉ mới gặp Trần Việt mấy lần Từ trong mấy lần nói chuyện với anh Cô cảm thấy đó là một người đàn ông Rất lịch sự Cũng là một người đàn ông rất ưu tú Quan trọng nhất là anh đối với vợ của mình Tình sâu mãi mãi Cho nên cô tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì khác với anh Có điều bây giờ Mới chỉ gặp mấy lần Đã chạy đến nhà người ta ngủ rồi Quả thực có chút hiểu lầm Đợi Trần Việt trở về Vẫn nên giữ khoảng cách một chút mới phải Không muốn khiến người khác hiểu lầm Càng không thể để Tiểu Nhung Nhung hiểu lầm Cô yên tâm Tôi chỉ là đến chăm sóc Tiểu Nhung Nhung một chút Tuyệt đối sẽ không vượt quá khuôn phép đâu Tôi nhìn ra được anh trai cô Rất yêu chị dâu cô Sang Nhung cười nụ cười ngây thơ vô hại Cũng muộn rồi tôi đi nghỉ ngơi trước Nói xong Sang Nhung gật đầu Liền xoay người rời đi Để lại Trần Tử Bích có vẻ mặt ngỡ ngàng Này này Trần Tử Bích đưa tay Hình như muốn bắt chị dâu lại Chị dâu đợi một chút Em không phải là có ý này Chị là chị dâu của em Người phụ nữ anh em yêu nhất chính là chị Xin chị nhất định phải vượt qua khuôn phép được không Mau tới với anh em đi Anh em đói khát ba năm rồi. Ba năm nay đều không hưởng thụ qua thú vui giữa nam nữ. Chị nhanh cứu lấy trái tim nhỏ cạn kiệt của anh ấy đi. Nội tâm Trần Tiểu Bích gào thét nhưng mà lại không dám kêu lên. Cô có dự cảm nếu như chuyện này để anh trai đầu gỗ của cô biết được, có lẽ cô không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai. Sang Bắc là khu vực có nhiệt độ nhiệt tới gió mùa. Thời tiết mùa xuân đã rất ấm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trên trời rực rỡ đầy sao, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, cảnh tượng sao vây quanh trăng mà mọi người hay nói. Cảnh đẹp như vậy, nhưng Trần Việt không có tâm trạng thưởng thức, đầu óc chỉ mãi nghĩ về Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung đang ở trong biệt thự. Anh phái Tiêu Kính Hà đi điều tra tình hình, thời gian cũng đã rất lâu rồi. Tiêu Kính Hà cũng không trả lời, không biết tình hình sao rồi. Nhìn một chút, Trần Việt Còn không đợi Tiêu Kính Hà xuất hiện Trần Việt lại đốt một điếu thuốc Hùng hằng hít hai cái Mượn lại nicotine này để gây mê bản thân Trong công việc Mọi người thường nói Trần Việt thủ đoạn mạnh mẽ Là lãnh đạo quyết đoán quyết sách của anh trước giờ Chưa từng xảy ra sai sót Địa vị thương nghiệp đế vương Cũng không ai có thể thay thế Nhưng về cuộc sống riêng Nhất là mặt tình cảm Dùng ngu si để chỉ hình tượng Trần Việt như vậy Cũng không quá Đừng nói đến người khác, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi thường bên cạnh anh, cũng không ít lần ghét bỏ anh. Giang Nhung đã xuất hiện trước mắt Trần Việt, hơn nữa anh đã nghĩ ra cách để Tiểu Nhung Nhung mang Giang Nhung đến nhà ở lại quay đêm. Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra nên cư xử như thế nào với Giang Nhung mới khiến cô dễ dàng tiếp nhận anh một chút, đừng gạt bỏ anh như vậy. Tiểu Kinh Hà đi ra khu Việt Thự vẫn còn cách một khoảng cách rất xa thì đã nhìn thấy đống lửa chợt lé một cái. anh liền biết là Trần Việt đang hút thuốc rồi tình hình Giang Nhung sao rồi nhìn thấy Tiêu Kính Hà Trần Việt dập tắt điếu thuốc mặc dù anh cố sức hạ thấp giọng nói nhưng vẫn có thể nghe ra vội vàng trong giọng nói của anh Tiêu Kính Hà cũng dựa vào trên xe cầm điếu thuốc mượn bật lửa của Trần Việt châm hút hai cái từ từ nói Giang Nhung thật sự đã quên chúng ta rồi cũng không phải là giả vờ quên chúng ta thật sự đã quên chúng ta rồi sao Trần Việt cũng châm một điếu thuốc dựa vào xe cùng Tiêu Kính Hà hút thuốc sau khi hút một hơi anh lại hỏi có thể biết nguyên nhân gì không? Tiêu Kính Hà hút một hơi bắn bớt cho thuốc nói cùng em ấy tùy ý nói mấy câu tôi chỉ biết em ấy là quên tất cả quá khứ rồi về phần tại sao lại quên quá khứ cái này chúng ta hãy từ từ điều tra ở mặt này cậu hiểu hơn tôi cậu nói tôi nên làm gì chỉ cần có thể khiến Sang Nhung tốt hơn Cho dù dùng cả tập đoàn thịnh thiên để đổi lấy Trần Việt tôi cũng tuyệt đối không có ý kiến Tiêu Kính Hà ngừng một chút lại nói Trước đây tôi đã gặp qua người bị mất trí nhớ Người bị mất trí nhớ chia ra làm nhiều loại Có loại là do con người gây ra Có loại là tâm lý bản thân Người bị bệnh do chịu nhiều tổn thương quá lớn Lựa chọn quên đi hồi ức quá khứ Cậu nói Giang Nhung có thể là do chịu nhiều tổn thương quá lớn Lựa chọn quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ sao Ánh mắt Trần Việt nhìn căn phòng sáng đèn trong ngôi biệt thự Rất lâu sau đó lắc đầu Tôi cho rằng Giang Nhung tuyệt đối không phải là như vậy Mấy năm trước Giang Nhung trải qua đủ loại phản bội Bị gia đình vứt bỏ Hoàn cảnh như vậy cô đều kiên cường vượt qua Hơn nữa tích cực vui vẻ sống Cô ấy kiên cường vui vẻ tích cực như vậy Trần Việt không cảm thấy còn có chuyện gì có thể khiến Giang Nhung tạo thành tổn thương lớn như vậy, cô sẽ lựa chọn khép kín ký ức quá khứ của bản thân Tiểu Kính Hà lại nói mất trí nhớ có thể phân nhiều loại hình khác nhau và mức độ khác nhau mất trí nhớ thường có thể trị được nhưng tôi thấy bệnh tình của Giang Nhung so với những ca trước đây tôi từng gặp đều không giống Trần Việt cao mày cậu rút cuộc, muốn nói gì Tiểu Kính Hà than một tiếng nếu như có thể tìm được cơ hội khiến Giang Nhung Đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe Kiểm tra não của em ấy Có phải là bị tổn thương hay không Nếu như não không có vấn đề Như vậy chúng ta có thể tìm kiếm nguyên nhân Ở phương diện khác Loại bỏ một vài khả năng Thì sẽ tìm nhanh hơn một chút Dừng lại một chút Tiêu Kính Hà lại nói Cho dù em ấy ở khoảng thời gian đó Là vì nguyên nhân gì Mà quên đi mọi chuyện quá khứ Tôi nghĩ đều không phải là chuyện tốt Theo tôi thấy Em ấy không nghĩ tới những chuyện đã qua cũng tốt Chỉ cần chúng ta bên cạnh em Cho cô ấy ấm áp Em ấy sẽ luôn tiếp nhận chúng ta Bên cạnh cô ấy có Giang Chính Thiên Trần Việt lạnh lùng nói một câu như vậy Ánh mắt sắc bén đến mức Dường như có thể giết người Nếu như Giang Nhung không hồi phục trí nhớ Cô sẽ không tin Giang Chính Thiên trước đây Đã làm những chuyện kia Vừa nghĩ tới Giang Nhung Thời gian 3 năm nay Ở cùng cầm thú Giang Chính Thiên Trần Việt cảm thấy bản thân gần nghẹt thở rồi Giang Chính Thiên là cái thứ gì Ông ta đã làm ra những chuyện gì Tất cả chúng ta đều rất rõ Trần Việt không phải không nghĩ đến Không muốn hồi phục ký ức của Giang Nhung Anh cũng lo lắng sự việc xảy ra lần đó ba năm trước đối với Giang Nhung Tổn thương rất lớn Cô lựa chọn quên đi Nên đã là vượt quá phạm vi có thể chịu đựng của cô rồi Anh thậm chí Từng nghĩ từ bỏ những ký ức tốt đẹp Trong quá khứ của hai người Muốn Giang Nhung và anh bắt đầu lại từ đầu Hai người tạo dựng lại một gia đình cũng tốt Nhưng mà nghĩ đến Giang Chính Thiên lợi dụng điểm yếu Của Giang Nhung Khiến Giang Nhung nhận sạc làm cha Trần Việt liền không thể tha thứ Giang Chính Thiên lại là cái thứ người đó Nhắc đến cái tên này Trong ánh mắt Tiêu Kính Hà Cũng lộ ra vẻ ác ý Cậu đừng làm bậy Bây giờ không thể động tới ông ta Trần Việt nói yên tâm Tôi vẫn biết chừng mực Tiêu Kính Hà nói Bọn họ đều rất rõ Bây giờ Giang Chính Thiên là chỗ dựa và người thân duy nhất của Giang Nhung sau khi mất đi ký ức. Nếu như Giang Chính Thiên gặp chuyện không may, vậy người sụp đổ sẽ là Giang Nhung. Nằm trên chiếc giường rộng lớn thoải mái, Giang Nhung lại hoàn toàn không ngủ được. Trong đầu toàn là những lời mà hôm qua Trần Tiểu Bích nói với cô. Nghĩ đến sáng vẻ đau thương của Trần Tiểu Bích lúc ấy, một người luôn lạc quan vui vẻ khi nói đến quá khứ của Trần Việt lại không kìm được mà rơi lệ. Giang Nhung cũng nhịn không được Mà dấy lên một chút tò mò Trần Việt yêu vợ mình như vậy Vợ anh ấy tại sao Lại phải rời bỏ hai cha con anh ấy Đương nhiên Giang Nhung Cũng chỉ dừng lại ở việc tò mò mà thôi Cô chưa bao giờ có suy nghĩ Quá phận với Trần Việt Hứa với Tiểu Nhung Nhung sẽ đến nhà họ Trần Chỉ là vì yêu quý Tiểu Nhung Nhung Nhớ đến Tiểu Nhung Nhung Trong lòng Giang Nhung hơi lo lắng Đứa trẻ con nhỏ như vậy Ngủ một mình một phòng Không có ai ở bên nhỡ đầu lúc ngủ nó đạp chăn, bị lạnh thì phải làm sao, nhỡ đầu lúc ngủ lan mấy cái, từ trên giường rơi xuống đất thì phải làm thế nào Nghĩ rồi lại nghĩ Giang Nhung bất lực thở dài Cô không làm mẹ mà cứ lo cho nó như là mẹ của bé vậy nhưng chỉ mới gặp Tiểu Nhung Nhung vài lần sao cô lại càng ngày càng thích trẻ con như vậy nhỉ Cô nghĩ chỉ cần Tiểu Nhung Nhung đề nghị chắc không có gì không làm cho nó như vậy không tốt chút nào Tiểu Nhung Nhung muốn ba bỗng nhiên có tiếng khóc của trẻ con từ hành lang vọng tới giang nhung vội vùng dậy lắng tai nghe chắc chắn không phải mình nghe nhầm cô xoay người xuống giường vội vàng chạy ra ngoài vội đến nỗi không kịp đi dép vào vừa mở cửa đã thấy tiểu nhung nhung chân trần đứng một mình ở ngoài hành lang con bé vừa lau nước mắt vừa gọi ba nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của tiểu nhung nhung giang nhung chỉ thấy như ngừng thở mãi không hoàn hồn được hành lang vắng ngắt Không có ai đáp lại Tiểu Nhung Nhung Cô bé khóc đến đau lòng Ba, Tiểu Nhung Nhung muốn ba Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung chạy tới ôm đứa trẻ vào lòng Thơm lên má cô bé Tiểu Nhung Nhung đừng khóc đừng khóc Chỉ ở đây cùng em đừng sợ nhé Ba, Tiểu Nhung Nhung muốn ba Tiểu Nhung Nhung khóc đến thương tâm Giang Nhung nói gì cô bé cũng không chịu nghe Nó chỉ biết lúc mình vừa tỉnh dậy Bên cạnh không có ba Không có ai cả Nó rất sợ Tiểu Nhung Nhung, chị cùng em về phòng đợi ba được không? Giang Nhung vỗ vỗ lưng Tiểu Nhung Nhung, ôm Tiểu Nhung Nhung bế nó về phòng. Nhưng dù Giang Nhung dỗ thế nào, Tiểu Nhung Nhung vẫn khóc, đến nỗi cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Tiểu Nhung Nhung, ba không ở đây, mẹ ở đây với con được không? Giang Nhung cũng không còn cách nào khác, mới nghĩ đến cách này để dỗ Tiểu Nhung Nhung. Mẹ, Tiểu Nhung Nhung muốn mẹ. Nghe đến hai chữ mẹ, Tiểu Nhung Nhung hình như đã có cảm giác an toàn tiếng khóc dần nhỏ đi Ừ Tiểu Nhung Nhung mẹ ở đây với con đây Giang Nhung nhẹ vỗ lưng con bé ôm nó đi đi lại lại trong phòng rất lâu sau Tiểu Nhung Nhung trong lòng cô mới thôi không nức nở Chị Tiểu Nhung Nhung đã không khóc nữa cơ thể nhỏ bé hơi co lại mãi mới lên tiếng Ba cũng không cần Tiểu Nhung nữa sao có phải ba cũng giống như mẹ cùng bay lên trời rồi không Trước đây lúc Trần Việt đi công tác Cũng đem Tiểu Nhung Nhung theo Vì thế Tiểu Nhung Nhung ba tuổi trước giờ Chưa từng xa Trần Việt một đêm nào cả Đêm nào cũng ngủ trong lòng ba Lúc nào tỉnh lại cũng được nhìn thấy ba Hôm nay tỉnh dậy mở mắt ra Không chỉ không thấy ba Mà những người khác cũng không thấy đâu Nhất thời dọa cho cô bé sợ sắp chết Ba của Tiểu Nhung Nhung Chỉ đang đi làm thôi Ba sẽ về nhanh thôi Giang Nhung thơm lấy má Tiểu Nhung Nhung dịu dàng an ủi nói tiểu nhung nhung đáng yêu như vậy ba không nỡ rời xa tiểu nhung nhung đâu chị sẽ ở bên tiểu nhung nhung chứ chị đã hứa sẽ ở bên nó nhưng lúc tỉnh dậy cũng không thấy chị chẳng lẽ người lớn thích nói dối trẻ con thế sao sang nhung gật đầu chị sẽ chị sẽ không để tiểu nhung nhung ở lại một mình nữa đâu chị phải móc ngoéo đã hứa phải giữ lời tiểu nhung nhung giơ ngón tay nhỏ bé ra sang nhung đưa tay móc ngón tay với cô bé Lại nghe Tiểu Nhung Nhung nói Chị ngủ cùng Nhung Nhung đi Cùng đợi ba Lúc đó Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn lệ Đáng thương muốn chết Giang Nhung nhìn mà đau lòng Làm gì còn tâm trạng nghĩ xem Đây có phải phòng ngủ chính hay không Cô ôm Tiểu Nhung Nhung nằm lên giường Ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy Của Tiểu Nhung Nhung trong lòng Nhung Nhung chị hát cho em nghe được không Được ạ Tiểu Nhung Nhung nằm lên người sang Nhung Hai tay nắm chặt lấy áo cô Như sợ Giang Nhung lại bỏ nó mà ra đi mất. Thấy Tiểu Nhung Nhung như vậy, Giang Nhung trong lòng rất khó chịu, nhịn không được, cúi xuống hôn lên chán Tiểu Nhung Nhung. Bé con, mau ngủ thôi. Ngân ngà một lúc, Tiểu Nhung Nhung từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng Giang Nhung. Chỉ là lúc ngủ thỉnh thoảng vẫn run dày một chút, có thể thấy vừa nãy khóc đến đau lòng như thế nào. Giang Nhung một tay ôm Tiểu Nhung Nhung, một tay kéo chăn đắp cho hai người, lại thơm vào má Tiểu Nhung Nhung. Bé con ngủ ngoan Trong phòng chỉ mở đèn ngủ nhỏ Ánh đèn dịu nhẹ Trần Việt trở về phòng Nhìn thấy khung cảnh ấm áp như vậy Vợ của anh ôm con gái anh Hai người yên tĩnh nằm ngủ trên giường Hình ảnh này muốn có bao nhiêu ấm áp và ngọt ngào Đều có hết bấy nhiêu Ba năm về trước Trần Việt cũng từng tưởng tượng khung cảnh này rất nhiều lần Sự thật cũng làm anh thất vọng rất nhiều Nhưng lần này lại khác Lần này Trần Việt biết Đây là sự thật Một lớn một nhỏ ngủ trên giường Thật sự là vợ và con anh Anh chậm rãi đến bên họ Ngồi bên cạnh giường Ngắm nhìn hai mẹ con họ Nhìn mãi nhìn mãi Nhịn không được mà đưa tay ra Anh muốn chạm vào gương mặt Giang Nhung Muốn cảm nhận chút hơi ấm của cô Muốn xác nhận lại Cô đang thật sự ở bên cạnh anh Nhưng đúng lúc ngón tay anh Chỉ còn cách một chút nữa là chạm được vào cô Trần Việt bỗng khựng lại Rõ ràng biết Giang Nhung này là thật Nhưng anh vẫn lo Một khi đưa tay chạm vào cô Cô sẽ giống như ba lần khác Bỗng chốc biến mất ngay trước mắt anh Vốn dĩ tối nay anh không nên về Nhưng sẵn co một hồi lâu Lần đầu tiên anh không khống chế nổi bản thân mình Lặng lẽ về nhà Vốn dĩ muốn đứng từ xa Nhìn hai mẹ con họ một chút rồi đi Nhưng nhìn rồi Anh lại muốn chạm vào Giang Nhung Sẵn co một lúc lâu Bàn tay của Trần Việt Mới nhẹ nhàng chạm vào má Sang Nhung Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào cô một chút Rồi lại thu tay về Thực ra anh càng muốn hôn cô hơn Nhưng anh không thể Đúng lúc Trần Việt lấy tay về Giang Nhung bỗng hơi động Rồi bỗng mở mắt ra Hai người bốn mắt nhìn nhau Bầu không khí giữa hai người Bỗng vô cùng ngại ngùng Ngại đến nỗi không khí dường như ngưng động Giang Nhung nhìn Trần Việt Dường như từ hai con ngươi đen nhánh của anh Cô thấy được biển sao rực rỡ Khiến người ta không kìm chế được Muốn nhảy vào xem thực hư thế nào Nhưng phải chăng đáy biển sao đó Có cái gì đó đang lấp lóe Giống như vội vàng Muốn vượt khỏi đại dương mênh mông rực rỡ Dù đèn trong phòng không sáng lắm Nhưng cô chắc chắn mình không nhìn lầm Trong mắt Trần Việt có thứ gì đó Giống như tình cảm nồng nàn Cô lại thấy được tình cảm nồng nàn Vốn nên thuộc về người phụ nữ khác Trong mắt anh Cảm giác này thật thật không tốt Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, có phải đã nhìn nhầm cô thành vợ anh hay không? Có lẽ là anh đã hiểu lầm, cô có ý đồ gì đó với anh rồi chăng? Trần Việt nhìn sang Nhung, anh rất muốn rời mắt, nhưng căn bản không rời được. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, chú ý từng biểu hiện thay đổi của cô. Thấy cô hơi ngơ ngác, anh nhíu mày lại, bối rối rời ánh mắt đi nơi khác. Anh Trần, anh đã trở về, tôi ở đây với Tiểu Nhung Nhung, nó vừa mới... Giang Nhung lúng túng Cô nói lắp bà lắp bắp Vô cùng xấu hổ Nam chủ nhân đã trở về Cô lại ngủ trên giường người ta Chuyện này mới xấu hổ làm sao Trần Việt không nghe rõ cụ thể Giang Nhung nói cái gì Nói chính xác Khi nghe thấy cô nói hai chữ anh Trần Anh đã không muốn nghe tiếp câu chuyện nữa Anh Trần Lại là anh Trần Rõ ràng cũng là hai chữ này Nhưng bây giờ lại chỉ có khách sáo xà cách Từng chữ đều lạnh như băng Khiến người ta chán ghét Trần Việt chỉ cảm thấy gân xanh trên chán Cũng đang nhảy lên Sự tức giận cuồn cuộn trong người Dường như muốn phá vỡ tất cả phòng tuyến của anh Không băn khoăn cảm nhận cô nữa Không cân nhắc cô nhớ hay không nữa Anh chỉ muốn bất chấp tất cả Ôm cô vào trong ngực Mạnh mẽ hôn muốn nói với cô Sang Nhung, em là vợ anh Sự tức giận ùn ùn kéo đến Xoay vần trăm nghìn lần trong lồng ngực Nhưng cuối cùng Trần Việt ép tất cả xuống Cửa nhạt Vì con bé chưa từng rời khỏi tôi Nên xong việc tôi lập tức quay về Tiểu Nhung Nhung đã làm phiền em rồi Tiểu Nhung Nhung rất ngoan Giang Nhung lít nhìn Tiểu Nhung Nhung Đang nằm trong lòng mình Nhìn thấy đang ngủ rất say Cô lại xấu hổ cười với Trần Việt Nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung từ trên người xuống Đặt ở bên cạnh Kéo chăn ra xuống giường Giao Tiểu Nhung Nhung cho anh đấy Tôi đi nghỉ trước Trần Việt gật đầu cũng lễ phép khách khí Không chê vào đâu được Ừ đã làm phiền em rồi, không có gì. Giang Nhung khách khí cười cười còn nói, anh bận rộn cả ngày rồi, cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong Giang Nhung xoay người rời đi, cô đi rất nhanh, giống như có thú giữ đuổi theo sau lưng. Cô Giang, ngay khi cô sắp ra khỏi cửa phòng, Trần Việt đột nhiên gọi cô lại. Giang Nhung quay đầu, vẫn cười khách sáo, anh Trần, còn có việc gì ạ Trần Việt kéo chăn đắp kín cho tiểu Nhung Nhung. rồi mới tao nhã bước từng bước về phía cô tôi muốn tâm sự với em một chút không biết em có bằng lòng cho tôi cơ hội không ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên người cô sang nhung muốn né tránh nhưng thật cảm thấy chỉ cần bị anh nhìn thì cô không có chỗ trốn dường như đôi mắt chứa biển sau đó đã cố chấp theo đuổi cô trăm nghìn năm nhưng quá nửa đêm một nam một nữ có thể tâm sự cái gì anh còn nói cho cô có cơ hội hay không là có ý gì Không phải đúng là anh đã suy nghĩ nhiều Tưởng cô có ý gì với anh đấy chứ Yên tâm đi Bây giờ cô chỉ quan tâm đến công việc Không có tâm tư nói chuyện tình cảm nam nữ Càng sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác Nhưng Trần Việt cũng đã mở miệng Vậy cô cũng nhân cơ hội này Nói chuyện thẳng thắn với anh một chút Sau này nếu có thể không cần gặp mặt Thì không cần gặp mặt Giang Nhung gật đầu Được Nghe thấy Giang Nhung đồng ý Trong lòng Trần Việt hơi vui vẻ Đây chính là bước đầu tiên để anh tiếp cận cô Chỉ cần đi được bước đầu tiên Sau này muốn tiếp cận cô Chính là chuyện hợp lẽ Nhưng còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng Thì Trần Việt đã bị câu nói tiếp theo Của Giang Nhung làm cụ hứng Anh Trần Tôi đồng ý với Tiểu Nhung Nhung đến nhà anh Là vì tôi thích Tiểu Nhung Nhung Đồng thời biết anh đi công tác chưa trở về Tôi cũng biết anh rất yêu vợ mình Xin anh yên tâm Tôi không hề có ý tư tưởng đến anh Âm thanh của cô vẫn ấm áp dịu dàng như vậy Nhưng từng câu từng chữ Lại mạnh như một nắm đấm Một cái búa đập vào tim Trần Việt Máu thịt văng tung tóe, Không thể đau hơn được nữa Anh thật muốn cô có ý tư tưởng đến anh Tư tưởng càng nhiều càng tốt Sao có thể không có suy nghĩ đó chứ Mắt thấy Trần Việt không có phản ứng Giang Nhung lại không hề khách sáo Bổ thêm một đao tiếp tục Anh Trần Sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay Còn việc thiết kế lễ phục cho ba người nhà anh Tôi sẽ nhanh chóng đưa bàn thảo cho anh xem Anh có chỗ nào không hài lòng Cứ bảo cô ấy nói với tôi là được Sang Nhung nói liền một mạch Miệng mất máy liên tục Nhưng Trần Việt không muốn nghe nữa Cơn giận khó khăn lắm mới kiềm chế được Lúc này lại lần nữa bùng lên Cuộn trào mãnh liệt hơn lần trước nhiều Không thể khống chế Trần Việt đã mất kiểm soát Một tay giữ lấy đầu cô ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng Kéo cô về phía mình cúi đầu mạnh mẽ hôn cô Người đàn ông đói khát 3 năm Một khi hôn Giang Nhung Giống như thú dữ đói khát Dường như điên cuồng muốn cô bù đắp 3 năm cô nợ anh 3 năm nhớ Nhung 3 năm cô đơn 3 năm tuyệt vọng Đều tập trung ở nụ hôn này Bá đạo đẫm máu Nhưng có nỗi buồn triền miên Tất cả lời của Giang Nhung đều bị anh chặn trở về Chỉ để lại mấy âm tiết mơ hồ không rõ Giang Nhung mở to hai mắt Không thể tưởng tượng được nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt nhất thời quên mất mình bị anh xâm phạm cần đẩy anh ra đợi đến khi cô ý thức được mình bị xâm phạm muốn đẩy anh ra nhưng căn bản không đẩy được sức của Trần Việt lớn hơn cô tưởng rất nhiều anh đeo kính nhìn nhã nhặn nhưng cơ thể có sức mạnh rất lớn dù cô sãy giụa thế nào cũng không hề đẩy được anh không đẩy được anh Giang Nhung giơ chân lên đạp mạnh em một cái nhưng anh lại không biết đau Đồng thời động tác hôn cô cũng không ngừng lại Giang Nhung giận dữ Giận từ tận đáy lòng Trước đó không lâu Cô còn cảm thấy anh là một người rất lịch sự Sao bây giờ lại làm thế này với cô Không phải anh rất yêu vợ mình sao Chẳng lẽ đàn ông đều thích đứng núi này Trông núi nọ thế hả Đang lúc Giang Nhung không biết làm thế nào Rốt cuộc Trần Việt đã buông lòng cô ra Nhưng mà Giang Nhung vẫn chưa kịp có cơ hội để thở Trần Việt đã một tay xiết cô vào lòng như thể muốn hòa nhập cơ thể của cô vào anh Giang nhung anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu lời anh nói rất nhẹ rất khẽ cảm giác như đã được anh luyện tập rất nhiều lần rất tự nhiên phát ra từ tận đáy lòng Giang nhung bỗng nhiên dừng lại không còn vùng vẫy muốn thoát ra nữa trong giây phút bàng hoàng cô như chợt hiểu ra lý do khiến cho trần việt có những hành động vượt tầm kiểm soát như vậy rất lâu sau đó cô mới cúi đầu thở dài sau đó nhẹ giọng nói anh việt vợ của anh cũng tên là giang nhung sao biểu hiện của trần việt không có vẻ như là mới quen biết cô ánh mắt của anh nhìn cô ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất khác chỉ là giang nhung không để ý đến bây giờ mới nhận ra được hoặc có thể là bởi vì cô và vợ anh cùng tên sáng người cũng gần tương đồng nên anh mới nhộ nhận cô là vợ anh ngay cả đến tiểu nhung nhung cũng tin tưởng ỉ lại vào cô như vậy chắc cũng là do cô và mẹ bé giống nhau quá mà thôi Phân tích như vậy thì toàn bộ những cái không hợp lý trước đó có vẻ như đã hợp lý hơn Mọi người đều coi cô như một người khác, một sang Nhung khác Cái mà họ nhìn thấy đều không phải là cô Nhưng tuy cô và bọn họ không có mối quan hệ gì với nhau Nhưng mà việc bị người khác coi mình như một kẻ thế thân Trong lòng sang Nhung vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm lời nói của cô vừa dứt, giang nhung cảm nhận được cơ thể của trần việt thoáng cứng đờ, cánh tay đang siết cô cũng đã nới lỏng hơn. đúng, vợ tôi cũng là giang nhung, giống em như khuôn như đúc. bà năm trước tôi mất liên lạc với cô ấy, sau khi gặp lại thì phát hiện cô ấy ở chung với tên cha nuôi cầm thú của cô ấy. đó là những lời trong lòng trần việt muốn nói với cô, nhưng anh hiểu rất rõ, anh không thể nói như vậy với giang nhung, không nói đến chuyện cô có tin hay không. Dù tin hay không tin Thì điều đó cũng không khác gì là sát muối lên vết thương của cô Nếu sang Nhung tin Nhưng cô lại không nhớ ký ức trước đây của mình Như vậy khác gì ép cô quá Nhưng cô nếu không tin Vậy thì cô sẽ giữ khoảng cách với anh Thậm chí không dám gặp anh lần nữa Vì vậy Trần Việt Chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng đưa người phụ nữ Mà anh thương nhớ ba năm trời Rời khỏi lòng ngực anh Nhìn cô từ từ rời xa anh Càng ngày càng xa Trần Việt không biết mình nên nói gì dáng vẻ của Giang Nhung bây giờ không khác gì con thỏ bé nhỏ bị giật mình lo sợ thu mình lại về phòng cho dù là lần gặp nhau của nhiều năm trước ánh mắt của cô nhìn anh cũng không như bây giờ xa lạ hơn cả người lạ nghĩ lại đối với Trần Việt mà nói trong khoảng thời gian Giang Nhung trở về cảm giác giống như vết sao cắt chậm rãi kéo dài và tàn nhẫn vào tim anh cảm giác mất rồi lại được được Nhưng như không có Vui mừng và tuyệt vọng Thiên đường và địa ngục Chỉ cách nhau mong manh một đường phân cách Nhưng cho dù là khó khăn khổ sở như vậy Nhưng anh vẫn cảm thấy rất may mắn Khi một lần nữa Anh lại được gặp cô Đây có phải là điều mà mọi người hay nói Khắc cốt ghi tâm Giang Nhung ơi Giang Nhung Em có biết là anh nhớ em đến mức nào không Cho dù là em đang ở trước mặt anh Nhưng anh lại nhớ em hơn bao giờ hết Trần Việt đã buông Giang Nhung ra Khóe miệng anh khẽ cười Thậm chí Giang Nhung có thể nhìn thấy được nụ cười đó Không phải xuất phát từ niềm vui hay hạnh phúc Như bất lực Nụ cười như bất lực của kẻ thiêu thân Đang đi vào con đường không lối thoát Xin lỗi Trần Việt nói Âm thanh có chút hồi hộp Nhưng vẫn mang cảm giác dịu dàng Tôi thất lễ quá Đột nhiên Giang Nhung không nói nên lời Trong tận đáy lòng cô Như có cái gì đó náo động không yên Như muốn thoát ra ngoài Nhưng tích tắc lại bị kéo ngược vào trong Rồi lại im lặng Cô lẽ ra phải tức giận Tự nhiên khi không bị người khác coi mình như vật thế thân Bị cưỡng hôn Cô nên tức giận mới đúng Nhưng không hiểu sao Cô lại không có cảm giác tức giận được Em nghỉ ngơi đi Trần Việt nói xong chậm rãi rời khỏi phòng Em yên tâm Tôi sẽ không như vậy nữa Anh dừng lại ở cửa phòng Không xoay mặt lại mà nói vọng vào hứa với Giang Nhung rồi sau đó rời đi bóng sáng cô đơn từ sau lưng của anh khiến cho người khác có cảm giác muốn tiến đến ôm anh Giang Nhung nhìn theo bóng sáng đó nhìn thật lâu mà không hề nhúc nhích bữa sáng trên bàn ăn vẻ mặt của Trần Việt trầm ngâm nặng nề không những không để ý tới Trần Tiểu Bích mà ngay đến cả Tiểu Nhung Nhung cũng không quan tâm tới nhìn tình hình có vẻ không bình thường Trần Tiểu Bích cũng không muốn tiếp tục ăn sáng nữa cô đứng dậy nói cháu ngoan Cô Út đi làm đây, qua vài ngày cô lại đến thăm cháu chịu không? Cô Út ơi, Tiểu Nhung Nhung có chị Nhung Nhung lớn đi chơi với con rồi. Bình thường khi mà Trần Tiểu Bích chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Nhung Nhung luôn lưu luyến không rời. Nhưng hôm nay lại khác, Tiểu Nhung Nhung nhanh nhẹn đưa bàn tay bé nhỏ lên chào tạm biệt cô. Có mẹ nên không cần cô Út này nữa rồi. Trần Tiểu Bích bất giác khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng ra cửa rời đi. Sợ dĩ Trần Tiểu Bích rời đi nhanh như vậy Là vì cô sợ nhìn thấy gương mặt trầm ngâm nặng nề của Trần Việt Sợ vì cô cảm thấy trột xạ Lo lắng chuyện ngày hôm qua Cô có lòng tốt Nhưng lại thành làm hỏng chuyện Lỡ miệng để anh trai của cô biết được câu chuyện Lẽ ra anh trai của cô đã đi công tác Nhưng sáng sớm lại xuất hiện trên bàn ăn Cô chị dâu đêm khuya vẫn còn thấy mặt Nhưng sáng nay lại không thấy đâu nữa Trần Tiểu Bích không cần suy nghĩ Cũng biết giữa hai người này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nên mới có viễn cảnh như sáng nay. Mà mấy năm nay, cô cũng đã khôn hơn, chỉ cần chuyện gì liên quan đến chị dâu của mình, là cô tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không dám đến gần để bị vạ lây. Cắt. đây không biết, đã là lần thứ mấy, đạo diễn Hồ Cắt, số cảnh quay bị lỗi nhiều đến mức, Trần Tiểu Bích sắp hết kiên nhẫn. Đạo diễn nói, Doãn Tùng Dương, bây giờ cậu đang là nam chính trong phim, Người phụ nữ mà cậu đang hôn Là người mà cậu yêu thương sâu đậm Cậu cứ nhăn cái mặt là sao Diễn xuất tệ như vậy Mặt thì cũng tạm tạm Thật không hiểu sao lại có thể nổi tiếng được đương nhiên những lời này đạo diễn Chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra miệng Doãn Tùng Dương nói Đạo diễn sao không bỏ cảnh hôn đi Do ồn ào scandal lần trước Công ty Doãn Tùng Dương Đã lệnh cho anh ta và Polariz Không được có bất cứ sự tiếp xúc liên quan nào nữa Bộ phim này được ký trước thời điểm vụ ồn ào xảy ra scandal. Kịch bản trước đó không có cảnh hôn nhau, nhưng không hiểu sao giờ đến hiện trường trường quay lại thêm một cảnh phim hôn. Sau vụ scandal vừa rồi, Doãn Tùng Sương không ngu đến mức không biết được tấm hình chụp của vụ scandal là do Polarizit tung ra. Cho nên anh ta phỏng đoán cảnh hôn lần này chắc chắn cũng do Polarizit yêu cầu biên kịch thêm vào. anh ta không muốn có bất kỳ liên quan gì đến polariz nữa không muốn con đường ngôi sao của mình bị chôn vùi bởi một người phụ nữ tuy là hiện tại polariz nổi tiếng hơn anh ta có thể giúp anh ta nổi tiếng theo nhưng cá tính polariz không phải dạng dễ chịu thân thế cũng không rõ ràng nếu như dây dưa qua lại với người như vậy sớm muộn sẽ bị cô ta liên lụy kéo xuống vực cho nên tránh xa cô ta vẫn là quyết định sáng suốt nhất trần tử bích vì những cảnh quay bị lỗi đã cảm thấy bực mình nhưng cô tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của mình cho dù cô bực thế nào đi nữa cũng phải kiềm nén lại không hề tỏ thái độ hay ho he một tiếng nào nhưng không ngờ người đàn ông này lại dám tỏ thái độ chê bai cô trên đời này ngoại trừ chiến niệm bắc có thể chê bai cô ra sao lại còn có người dám chê cô như vậy đây là điều mà trần tử bích không thể chấp nhận được nàng xương thanh kiếm đạo cụ lên đưa thẳng vào dưới cằm nơi cầu họng của doãn tùng dương khiến cho cậu ta giật mình. Bolajit, cô cô muốn gì? Tôi muốn làm gì à? Trần Tử Bích nhìn hai chân soãn tùng dương du lời bầy, thì lộ ra ánh mắt cực kỳ xem thường. Tôi còn không ghét bỏ chuyện diễn cảnh hôn với anh, con mẹ nó, anh lúng túng mất tự nhiên với bà đây làm gì? Bà đây có người đàn ông đẹp trai nào mà chưa từng thấy qua? Chính là chưa từng thấy kẻ kém cỏi như anh. Trong hai người đàn ông. Là ông anh đồ gỗ trong nhà cô và chiến địa Bắc người sau này sẽ trở thành chồng cô. Tùy tiện lấy một người ra so sánh với người khác. Căn bản không ai có thể so sánh với bọn họ được cả. Không phải lần trước Doãn Tùng Dương đóng một bộ phim với cô nên cô mới tiện tay kéo anh ta tới diễn một vở kịch muốn xem thử tên khốn kiếp chiến địa Bắc kia có thể ghen hay không. Không ngờ tin tức lại nhanh chóng bị ông anh đồ gỗ ép xuống. Chiến địa Bắc không nhìn thấy tin tức. Ngược lại Người đàn ông này còn tự mãn cho rằng Cô thật sự có ý với anh ta Còn mẹ nó Chỉ cầm một thanh kiếm đạo cụ này thôi Mà người đàn ông này Cũng có thể bị dọa đến mềm chân Còn có khả năng tẻ ra quần Cô căn bản là khinh thường Người đàn ông mà cô thích Phải nam tính giống như chiến điện Bắc Cho dù có mấy chục người cầm súng Chỉ vào đầu anh Anh thậm chí cũng không hề nhú mày lấy một cái Trần Tiểu Vích càng nghĩ càng cảm thấy Chiến điện Bắc nhà cô quá ngầu quả thật ngầu đến mức không có bạn bè gì nữa. May là cô quan trọng anh, nếu không cả đời này anh chắc chắn chỉ có thể sống độc thân. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp, thông minh, xuất sắc, đủ các mặt như cô mới có thể xứng đôi với anh. Volazit, hay là cô tạm thời nghỉ một lát, tôi sẽ nói chuyện với choãn Tùng Dương về cảnh quay này. Trần Tử Bích nổi giận, đạo diễn cũng phải nhường nhịn cô vài phần. Bọn họ không biết thân phận thật sự của Volazit. Chỉ biết công ty quản lý của cô là giải trí thịnh thiên. Hễ là người trong giới này đều biết giải trí thịnh thiên không dễ dàng ký hợp đồng với người khác. Nhưng chỉ cần đã ký hợp đồng sẽ cố gắng bảo vệ nghệ sĩ của mình hết sức. Các nghệ sĩ của thịnh thiên đều dựa vào kỹ năng diễn để ăn cơm. Bọn họ chưa bao giờ dựa vào những thủ đoạn tuyên truyền. Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Người có thể ký hợp đồng với giải trí thịnh thiên hoặc là có kỹ năng diễn xuất đạt tiêu chuẩn nhất định hoặc là người mới có tiềm năng từ trong học viện điện ảnh đi ra Về phần người không có cải qua trường lớp chuyên ngành lúc đầu cũng không hề có kỹ năng diễn xuất như Polozit lại có thể ký hợp đồng với giải trí thịnh thiên Tất cả mọi người suy đoán phía sau Polozit có đại gia chống lưng Về phần đại gia sau lưng cô là ai mọi người đoán rất nhiều nhưng không có một người nào đoán đúng Nghỉ cái gì mà nghỉ anh ta có thời gian nhưng tôi không có thời gian dây dưa với anh ta quay lại có điều thay người đi Trần Tử Bích đang muốn nhanh chóng quay xong hai cảnh quay hôm nay để còn nghĩ cách đi dây dưa với chiến điện Bắc làm gì có thời gian ở đây lằng nhằng với những người này chứ anh Doãn làm phiền anh để ý một chút nếu như lần này còn không đạt đạo diễn nói đến đây thì ngừng nói vậy người khác đóng phim cũng nên có chút tự giác chỗ này là đoàn làm phim chứ không phải là nhà của người nào cả chuyện đổi người cô ta nói đổi là có thể đổi được sao bởi vì phía sau có nhà đầu tư làm chỗ dựa doãn tùng dương mới không lo mình sẽ bị thay vai ở trong mắt rất nhiều người cho dù Trần Tiểu Bích có thể ký hợp đồng với giải trí thịnh thiên cũng là do sau lưng cô có người người phía sau kia và cô nhất định là có quan hệ không rõ ràng bình thường có thể bao bỏ cô nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì thì còn ai để ý cô nữa vẻ ngoài xấu như vậy Kỹ năng diễn xuất cũng kém, mà còn dám ở chỗ này tranh cãi với tôi. Mẹ nó, anh có tin tôi đánh anh hay không? Nếu không phải không có thời gian, Trần Tử Bích hận không thể lập tức đổi người. Đóng phim cùng loại diễn viên không chuyên nghiệp này, làm cô cảm thấy đẳng cấp của mình cũng hạ xuống. Trần Tử Bích nổi giận thì thật sự sẽ ra tay đánh người. Đã từng xảy ra sự kiện, cô đánh người. Nguyên nhân cụ thể thế nào thì mọi người không biết, bởi vì tin tức này đã nhanh chóng bị ém lại. Doãn Tùng Dương biết cô, nói được sẽ làm được, trước mắt cứ nhịn xuống, dù sao cũng có lúc sẽ có thể trả thù. Sau khi bị Trần Tiểu Bích mắng, thái độ quay phim của Doãn Tùng Dương đã tốt hơn nhiều, quay một lần là đạt. Cho dù anh ta diễn không tính là hoàn hảo, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Tiếp theo Trần Tiểu Bích còn có một cảnh quan trọng khi treo trên dây cáp và phải cùng đóng nam thứ chính Doãn Đình. Thật ra, xét về mặt mũi và kỹ năng diễn xuất của diễn viên nam thứ chính Doãn Đình, Doãn Tùng Dương, đóng nam chính cũng không thể so sánh được. Nhưng vì Doãn Đình không có gia cảnh, công ty quản lý cũng không quá ra sức, cho nên mấy năm nay chỉ có thể diễn các vai nam thứ chính, nam thứ chính rồi lại vẫn là nam thứ chính, khiến cho anh ta có đầy kỹ năng diễn xuất cũng không có chỗ nào tỏa sáng được. Trần Tử Bích nhìn nam thứ chính này vẫn thấy rất thuận mắt. hai người cũng thường trò chuyện trong lúc quay phim trước đây hai người đã từng đóng chung một bộ phim cũng từng uống rượu nên có thể tính là bạn nhậu polarit chúng ta có cần tập lời thoại chung trước để tránh cho một lúc nữa cô bị treo trên dây cáp lại sợ tới quên mất không vậy doãn đình ngồi bên cạnh trần tiểu bích cười nói đùa yên tâm đi tôi đã nhớ kỹ mấy lời thoại này rồi cho dù có sợ tới mức tè ra quần tôi cũng không quên được đâu đừng thấy trần tiểu bích ở đây cả ngày nhảy chỗ này rồi chạy chỗ nọ nhìn dường như không mấy nghiêm túc nhưng khi làm việc cô chưa bao giờ qua loa từ trước đến nay cô chưa từng xem thân phận của mình làm quyền lợi đặc biệt sau khi vào đoàn làm phim nên làm gì thì cô sẽ làm cái đó làm việc còn cố gắng hơn ai khác đương nhiên nếu phụ huynh trong nhà cứng rắn muốn quan tâm tới cô để tránh làm người trong nhà lo lắng cô cũng chỉ có thể tiếp nhận yêu đãi Doãn Đình mỉm cười nói nếu cô nắm chắc như vậy thì tôi không quấy rầy cô nữa cô chuẩn bị một lát, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy không thành vấn đề trên từ bích giơ tay ra hiệu ok chờ Doãn Đình vừa đi cô lập tức lấy điện thoại ra tự chụp một tấm và gửi qua cho Chiến địa Bắc Chiến Điện Bắc, cậu mau nhìn xem cháu ăn mặc và trang phục trang điểm theo phong cách cổ trang thế nào có làm cậu chói mù mắt không vậy cháu biết cậu không trả lời nhưng không sao, cháu biết trong lòng cậu đang thầm khen cháu rất đẹp đã được rồi Chiến điện bắc, cậu chắc chắn không biết thật ra mỗi lần đóng cảnh tình cảm là cháu lại xem đối phương biến thành cậu như vậy cháu có thể ôm cũng có thể hôn được Chiến điện bắc, cháu đã mấy ngày không nhìn thấy cậu rồi, hôm nay quay xong cháu mời cậu ăn cơm nhé cháu biết cậu sẽ không trả lời cháu có điều ai tính toán với cậu đâu cháu phải đi quay phim rồi lát nữa đóng cảnh treo trên dây cát chờ cháu quay xong sẽ lại nói chuyện tiếp với cậu nhé Khi cháu không ở bên cạnh cậu, cậu có thể rất nhớ cháu, tùy tiện nhớ cũng được, chụt chụt. Biết rõ Chiến Điện Bắc sẽ không trả lời, nhưng mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi, là Trần Tiểu Bích lại gửi tin nhắn cho anh qua Zalo, chữ viết giọng nói thay phiên oanh tạc. Câu chính là muốn dùng cách như vậy để xuất hiện ở trong cuộc sống của anh mỗi ngày, làm cho anh quen có cô. Nếu như một ngày cô không ở mỹ với anh, thì anh sẽ thấy không quen. Tôi là Zip. đã sắp đến lượt cô quay rồi cô đi chuẩn bị trước đi trợ lý nói ok trần Tiểu bích trả lời trợ lý rồi quay một video gửi đến cho chiến địa bắc chiến địa bắc nhớ phải nghĩ tới cháu đấy nhé bởi vì trong lòng nghĩ tới chiến địa bắc nên tâm trạng trần Tiểu bích rất tốt bình thường cô còn hơi sợ độ cao hôm nay khi chuẩn bị quay trên cáp treo cô dường như không cảm thấy sợ hãi gì cả polar hay là về sau chúng ta dùng người đóng thế cho những cảnh nguy hiểm như vậy đi Trần Tiểu Bích không để ý nhưng Trung Khôn luôn ở bên cạnh cô lại vô cùng lo lắng anh ta đã từng khuyên Trần Tiểu Bích dùng người đóng thế trong các cảnh quay nguy hiểm nhưng nói thế nào cô cũng không nghe nói gì mà người đóng thế cũng do ba mẹ sinh ra làm gì có đạo lý cô dùng tiền để cho người khác chịu tội thay cô được mỗi lần nhìn Trần Tiểu Bích đóng cảnh treo trên cao Trung Khôn nhất định sẽ lo lắng cho cô tới toát mồ hôi lạnh Nhà họ Trần có tiền như vậy Riêng tiền tiêu vặt hàng năm của Trần Tiểu Bích Cũng đủ cho vài người tiêu đến mấy đời Anh ta cũng không biết tại sao Cô phải liều mạng như vậy Nhìn cô được dây cáp chậm rãi kéo lên Không biết vì sao hôm nay Trung Khôn Cảm giác đặc biệt hoảng hốt Luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra Mỗi khi nghe tiếng sợi dây kéo kẹt vang lên Tim Trung Khôn cũng muốn thắt lại Đôi mắt luôn nhìn theo bóng sáng Của Trần Tiểu Bích không dám rời Đột nhiên sợi dây cáp bị đứt Trung khôn chơ mắt nhìn Trần Tiểu Bích bị treo ở giữa không chung rơi nhanh xuống cô sợ đến mức phát ra một tiếng hét chói tai nhân viên trong đoàn làm phim hoảng loạn ngây người quên phải làm gì còn có người cũng hét lên hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn Trung khôn nhìn thấy Trần Tiểu Bích rơi nhanh từ trên cao xuống thì gần như lập tức chạy về phía trước muốn tranh thủ đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống đất nhưng cho dù anh ta đã cố gắng hết sức Vẫn không thể đỡ nào được Trần Tiểu Bích Chờ mắt nhìn cô ngã trước mặt mình Bịch một tiếng Bụi bạm trên mặt đất cuốn lên Ôi mẹ ơi Trần Tiểu Bích đau đến mức mặt trắng bệch Dường như cả người đã ngã tới mức nứt ra rồi cô là dít Trung khôn vội vàng xông tới Quỷ gối bên cạnh Trần Tiểu Bích Cô cảm giác thế nào Tôi cảm giác tôi sắp chết rồi Thật giống như rơi sắp chết vậy Từ nhỏ đến lớn Trần Tiểu Bích Còn chưa từng chịu đau như vậy Cô thật sự muốn kéo mấy nhân viên này rơi xuống cùng, để cho bọn họ cũng nếm thử nỗi đau này. Cô tạm thời đừng nhúc nhích, tôi lập tức gọi xe cứu thương tới. Trung khôn vừa an ủi cô, vừa cầm điện thoại gọi bấm số. Trung khôn, có phải anh rất lo lắng cho tôi đúng không? Cô đừng nói chuyện nữa tiết kiệm chút sức lực đi. Trung khôn, anh nhanh đưa điện thoại của tôi cho tôi đi. Vô cô đừng nhúc nhích, chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Nhân viên của đoàn làm phim đều vây quanh. tất cả mọi người không dám động vào Trần Tiểu Bích có người nói người bị ngã xuống thì tốt nhất không nên tùy tiện di chuyển, chờ nhân viên có chuyên môn tới cấp cứu rồi nói sau Trung Khôn, anh đưa điện thoại cho tôi Trần Tiểu Bích cũng muốn mắng lớn rồi, trên lưng đau như muốn lấy mạng của cô, nếu không phải đột nhiên nghĩ mình có thể mượn chuyện này lừa chiến điện bác tới, cô chắc hẳn sẽ không chống đỡ nổi lâu như vậy Trung Khôn lo lắng nói cầm điện thoại làm gì con mẹ nó Sao anh nói nhiều như vậy cứ đưa cho tôi không phải được rồi sao Nếu không phải bây giờ xương cốt như vỡ ra không nhúc nhích được Trần Tiểu Bích nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh người Trung khôn này đi theo bên cạnh cô nhiều năm như vậy Lại chỉ học theo ông anh đầu gỗ của cô Cứng nhắc chẳng khác nào khúc gỗ Từ trước đến nay đều không chịu suy nghĩ linh hoạt gì cả Cô sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta chọc tới tức chết mất Từ trước tới nay Trung khôn đều sẽ không chống lại mệnh lệnh của Trần Tiểu Bích Anh ta vội vàng đưa điện thoại của cô vào trong tay cô Lại khẩn chưa nhìn cô Cô muốn làm gì Tôi có thể làm thay cô Trần Tiểu Bích lười để ý tới anh ta Ngón tay bấm vào zalo Ấn vào video Sau đó cầm camera hướng về phía mình Và tỏ ra đáng thương nói Chiến niệm bác Đáng lẽ cháu định buổi tối sẽ mời cậu ăn cơm Nhưng đang quay phim đột nhiên bị thương Cũng không biết có thể sống được nữa không Cậu chắc chắn sẽ đến thăm cháu Khi thấy cháu bị thương nặng như vậy cháu biết cậu rất tốt với cháu, chắc chắn sẽ rất đau lòng khổ sở đúng không?" Nói xong những lời này, Trần Tử Bích ấn vào nút gửi đi, điện thoại cũng tuột ra khỏi tay, cô không còn sức lực rên rỉ nói, "Trùng Khôn, anh đừng nói chuyện tôi bất ngờ bị thương cho anh tôi biết, cũng không được nói trong nội và ba mẹ tôi, tôi không muốn để bọn họ lo lắng vì tôi." Ông anh đầu gỗ của cô đang đau lòng vì chuyện của chị dâu, cô không thể làm cho anh ấy thêm buồn phiền nữa, ông nội cũng càng lúc càng lớn tuổi, cô không thể làm trông cụ phải lo lắng sức khỏe của mẹ cô luôn không tốt bà đang dồn hết tâm trí để chăm sóc mẹ cô càng không thể lại làm cho bọn họ phải bận tâm cho nên người có thể để cho cô gây phiền toái chỉ có chiến địa bắc cô dù chết cũng muốn quấn quýt lấy anh trung khôn nhưng nhưng cái gì chứ trần tử bích hung hăng ngắt lời trung khôn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi nói anh đi hỏi thử xem xe cấp cứu cho đoàn làm phim gọi đã tới chưa Nếu như tôi chết ở chỗ này, bọn họ có thể bồi thường được sao? Trần Tiểu Bích thật sự không hiểu mình đã gây ra tội lỗi gì. Đang quay phim tử tế, thì dây cáp đột nhiên lại bị đứt. Cô rơi xuống giống như một quả bóng. Gần đây có phải cô đắc tội đại thần nào đó không? Tại sao xui xẻo toàn tìm cô? còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ? Tính tình Trần Tiểu Bích hiếu thắng vẫn nghĩ tới một vài chuyện khác để chống đỡ cho tinh thần mình. Nhưng cô không phải làm bằng sắt, Thật sự không thể chống đỡ được quá lâu Cô cuối cùng không chịu được vẫn nói Trung khôn Tôi sắp ngất rồi nhưng anh đừng sợ nhé Nhớ chuyện tôi đã nói với anh đấy Sau khi cắn răng Nói xong cô cuối cùng Trần Tiểu Bích mới yên tâm hôn mê bất tỉnh Sau đó không biết gì nữa Cô không biết mình được đưa đến bệnh viện thế nào cũng không biết vết thương của mình Nghiêm trọng bao nhiêu Cả không biết mình đã ngủ mê man bao lâu Khi cô tỉnh lại mở mắt ra Đã nhìn thấy gương mặt đầy nghị lực lại dạn dày xương gió của chiến địa bắc, anh vẫn mặc quân trang, chỉ cần không một miệng nói chuyện thì thoạt nhìn chính là đồng chí tốt đầy chính trực. Trần Tiểu Bích cho rằng mình hoa mắt nên vội vàng sờ tay lên muốn dụi mắt, cô làm sao ngờ được động tác quá mạnh nên không cẩn thận làm ảnh hưởng đến vết thương trên người, cô đau đến mức nhè răng nhếch miệng, rất không hình tượng mà kêu lên một tiếng. tội nghiệp này thực sự không dành cho người mà chỉ ngã gãy qua hai cây xương sườn nằm viện mấy ngày. lại là một hảo hán thôi chiến điện bắc đứng ở trước giường bệnh của trần tiểu bích thờ ơ bỏ lại hai câu như vậy ngã gãy hai cây xương sườn sao trần tiểu bích trợn tròn mắt nhìn chiếm điện bắc chiến điện bắc cậu không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì cũng thôi cậu là quân trưởng quân khu giang bắc lẽ nào lòng thông cảm của cậu cũng bị chó ăn rồi sao chiến điện bắc lòng thông cảm là gì có thể ăn hay có thể đổ được tiền không Cậu cháu thật sự rất muốn kéo cậu chết cùng Cô không nói lại anh Đánh không lại anh Biết không có gì có thể thắng nổi anh Đời này xem như cô đã thua anh rồi Nhưng không có vấn đề gì Đối phương là anh thì cô đành phải chịu thôi Chiến điện bác đi tới và ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Bích Giờ tay ngăn cô cua tay lạn xạ Cháu còn làm ẩm mỹ như vậy nữa Đợi đắt nữa không chờ được Đến khi kéo tôi chết cùng Ngược lại tôi có thể giúp cháu chuẩn bị quan tài trước Trái tim của người đàn ông này Rốt cuộc là bằng gì vậy Bằng sát sao Anh nói với cô một câu dễ nghe Thì sẽ chết ư Nói không chết Vì sao anh không nói chứ Chiến địa bắc Đừng nhìn tôi với ánh mắt này Từ trước đến nay tôi không chấp nhận bộ dạng đó đâu Giọng nói của Trần địa bắc vô cùng bình tĩnh vẻ mặt rất hờ hững Trần tiểu bích cũng không thấy được Sự quan tâm từng ly từng tí Trong mắt anh ta như trước kia nữa Đã từng khi cô ngã té bị thương anh ta còn khẩn trương hơn cả cô. Có một lần đầu gối của cô chỉ bị chảy ra, nhưng anh ta lại kiên quyết cho bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô. Anh ta nói: da dẻ của đàn ông bọn cậu thô ráp nên té thế nào cũng không sao, nhưng cháu lại là cục cưng của cả nhà chúng ta, là trái cây vui vẻ của chúng ta, nên cháu không thể có việc gì được. Anh ta còn nói: cô bé, cháu là trời cao phái xuống cứu cậu, cho dù cậu không vui đến mức nào đi nữa. thì chỉ cần thấy cháu là vui rồi. đã từng, Trần Tử Bích cảm thấy cô chính là cả thế giới của Chiến Điện Bắc, rời khỏi cô thì anh ta không có cách nào sống thật tốt. đã từng, Trần Tử Bích cho rằng chỉ cần cô trưởng thành thì có thể thuận theo lý thuyết cùng Chiến Điện Bắc ở bên nhau, nhưng mà sự thật thì không phải thế. sau khi cô tròn 18 tuổi, Chiến Điện Bắc luôn né tránh cô, tránh cô mấy năm trời. cô đã bày tỏ với anh ta vô số lần. nhưng lần nào cũng chỉ đổi lấy sự diễu cợt vô tình của anh ta. Cháu thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Cô đã từng cho rằng cô cách anh ta rất gần, nhưng rõ ràng rằng bây giờ anh ta ở ngay bên cạnh cô, thế nhưng cô không bắt được anh ta nữa, cũng không giữ được anh ta. Nghĩ tới những chuyện này, sắc mặt Trần Tiểu Bích đột nhiên trở nên ảm đạm, cô sâu kín nói, Chiến điểm Bắc, nếu lần này cháu té chết thật, thì cậu sẽ rất vui vẻ đúng không? Không chờ Chiến Điện Bắc trả lời Trần Tiểu Bích tiếp tục nói Cháu chết thì sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa Khi đó cậu được yên tĩnh rồi Thế nên chắc chắn trong lòng cậu đang nghĩ rằng Mới té gãy hai cái xương sườn Thì có chuyện gì to tát chứ Một lần té chết mới phải Nghe được lời nói của Trần Tiểu Bích Chiến Điện Bắc lộ ra đôi mắt Sự sắc xảo khẽ híp lại anh ta nói Cậu cứ tưởng cháu không biết Ai ngờ cháu vẫn tự mình biết mình vẻ mặt còn đang ảm đạm Của Trần Tiểu Bích Lập tức hăng hái trở lại, cô cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Chiến địa Bắc. Chiến địa Bắc, cậu là đồ cầm thú. Cô chỉ là nói đùa, để nghe anh nói mấy câu an ủi dễ nghe. Nhưng tại sao anh lại tiếp lời cô như thế chứ? Người đàn ông này thành tâm muốn chọc cho cô tức chết sao? Chiến địa Bắc thở ơ nhún vai, mắng cậu cầm thú. Cháu không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Trần Tử Bích chỉ hận không thể chạy qua rồi mạnh mẽ cắn anh ta một cái. Mẹ... Chiến Điệp Bắc, hai ta đấu tay đôi đi. Chiến Điệp Bắc giơ cánh tay dài ra rồi đè lên người Trần Tử Bích, cô lập tức bị đau đến kêu to. Chiến Điệp Bắc, cậu không có tính người. Cô bị thương nặng thế rồi mà anh ta lại đè lên vết thương của cô. Người đàn ông này đúng là chẳng có chút tính người nào hết. Rốt cuộc tại sao cô lại nhìn chúng anh ta chứ? Không đúng, là do trước đây người đàn ông này giả vờ quá giỏi, anh ta đối tốt với cô quá. và đã làm cho cô đắm chìm trong sự dịu dàng của anh ta chờ đến lúc cô đã rơi vào rồi thì anh ta không để ý đến cô nữa đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô đúng không chuyện nhỏ, chờ mà xem đợi đến lúc vết thương của cô lành hẳn thì xem cô tính sổ anh ta thế nào chiến địa bắc, đau sao có muốn cậu buông tay không khốn kiếp cậu mau buông tay chiến địa bắc thu tay về Trần Tiểu Bích, cháu lại thua rồi Trần Tiểu Bích tức giận nói thua cái gì mẹ nó, Chiến địa Bắc, cậu là một người đàn ông mà dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rốt cuộc thì cậu có biết xấu hổ hay không? Cháu nằm trên giường không nhúc nhích được, thế mà cậu còn đấu tay đôi với cháu, cơ bản lĩnh thì cậu chờ cháu khai hẳn rồi chúng ta đấu. Chiến địa Bắc, mặt là của cậu chứ không phải người khác cho, còn cậu có muốn mặt hay không thì đó là chuyện của cậu. Còn nữa, đấu tay thôi thì cậu lựa chọn ra tay vào lúc cháu yếu nhất, khi đó cậu không phải phí nhiều sức lực đã đánh bại cháu rồi. Cần gì phải chờ đến khi cháu khỏi cơ chứ Trên mặt Trần Tử Bích hiện lên Đầy sự không thể tưởng tượng nổi Chiến điện Bắc Cậu không có phẩm hạnh như thế Thì cha mẹ đã qua đời của cậu có biết không Lãnh đạo của cậu có biết không Cấp dưới của cậu có biết không Những cô em thầm mến cậu có biết không Chiến điện Bắc vẫn dùng vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời Cái này gọi là chiến thuật Phẩm hạnh cái gì Có ăn được không Có thể kiếm tiền được không Đây mới là bộ mặt thật của chiến địa Bắc đúng không Một người đàn ông không có chút phẩm hại nào Người đàn ông như Chiến địa Bắc Bề ngoài trông rất công chính lẫm liệt Thế mà sau lưng thì không có chuyện xấu hổ nào Là không làm Trần Tiểu Bích quyết định sau này Sẽ không quay phim nữa mà đi viết sách Tên thì cô đã nghĩ xong rồi Cuốn sách có tên Tám chuyện về cuộc sống của Chiến Điện Bắc Sẽ mòi ra tất cả chuyện cũ của anh ta Như thế thì chắc chắn sẽ bán rất chạy Cô út Ông cậu giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung đột nhiên chuyển tới từ cửa Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc không hẹn mà cùng nhìn ra cửa thì thấy Tiểu Nhung Nhung đang bước từng bước nhỏ cùng với A Linh bàn tay nhỏ bé vừa đi tới vừa vẫy vẫy về phía bọn họ Chiến Niệm Bắc bước lên trước hai bước rồi ôm Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung ông cậu thấy cháu lại đáng yêu nữa rồi ông cậu trả tiền đi Tiểu Nhung Nhung đột nhiên cảm thấy mình rất thông minh bình tưởng rằng khen mình đáng yêu thì mình sẽ quên mất chuyện ai ôm mình sẽ phải trả tiền Tiểu Nhung Nhung, rốt cuộc là ai dạy cháu chuyện ôm một cái là phải trả tiền thế này Chiến điện Bắc không tin rằng Trần Việt có thể làm ra chuyện như thế Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại khi một người đàn ông im lặng quá lâu nếu không phải là bùng nổ trong im lặng thì cũng là biến thái trong im lặng Trần Việt có lẽ là loại người sau Trần Tiểu Bích hỏi Nhung Nhung sao cháu lại tới đây Bà nói cô út không nghe lời nên đã té xuống từ một nơi rất cao té hỏng luôn rồi Tiểu Nhung Nhung vừa nói vừa khoa tay múa chân Để miêu tả lại động tác rớt xuống từ trên cao Nhung Nhung tới đây để sửa cô út bị té hỏng Tiểu Nhung Nhung nói vậy Chiến điện Bắc lập tức không kiềm chế được mà cười to Tiểu Nhung Nhung cháu đúng là thông minh tột đỉnh Sau này thì cô út của cháu tìm được đối thủ rồi Trần Tiểu Bích hung hăng Chừng chiến điện Bắc một cái Cô dẫn đến mức nắm lên gối đầu Rồi đập về phía chiến điện Bắc Kết quả là cô không chỉ đập được chiến điện Bắc Mà còn làm hại mình đau đến kêu to Chiến Điện Bắc Cháu muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu Được Chiến Điện Bắc đặt Tiểu Nhung Nhung xuống mép giường Của Trần Tiểu Bích Tiểu Nhung Nhung Cô út của cháu té hỏng rồi Cháu phải nghĩ cách để sửa chữa cô ấy tốt lại nhé Dạ Nhung Nhung làm được Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu Bé nhất định sẽ sửa chữa xong xôi cô út đã bị té hỏng Chiến Điện Bắc sờ đầu Tiểu Nhung Nhung Rồi xoay người rời đi Trần Tiểu Bích Chiến Điện Bắc. Cậu đi đâu đấy? Chiến địa bác, không phải cháu muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu sao? Đương nhiên là cậu đi rồi. Trần Tiểu Bích tức giận đến cắn răng, một lúc lâu sau mới nói Mẹ nó, Chiến địa bác, cậu là tên Trứng Thối Tiểu Nhung Nhung khiếp sợ nhìn Trần Tiểu Bích tức giận hét to Ôi, cô út tức giận lên trông thật đáng sợ Trứng Thối là quả trứng gì thế? Có thể ăn được không? Trần Tiểu Bích cũng nhận ra cô đã dọa Tiểu Nhung Nhung nên vội vàng cười một tiếng dịu dàng nói cụ nhỏ, ba cháu bảo cháu đến đây chăm sóc cô út. vậy sao cháu không đi giúp ba theo đuổi mẹ? bản thân lỡ miệng Trần Tiểu Bích vội vàng chữa lại nói, à không đúng. vậy cháu không đi giúp ba cháu tìm chị Nhung Nhung sao? chị Nhung Nhung đang tức giận, giận ba, không phải giận Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung rất nghiêm túc giải thích cho Trần Tiểu Bích. buổi sáng hôm đó, sau khi tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi chị Nhung Nhung, lặng lẽ biến mất. không biết có phải sau buổi tối mình khóc nhè dọa chị bỏ đi nhưng chuyện xấu hổ như vậy mình tuyệt đối không thể nói cho mọi người nếu không bà sẽ lại chê cười mình khóc nhè hai ngày nay cô bé gọi điện thoại cho chị nhung nhung giọng chị nhung nhung vẫn rất dễ nghe còn sẵn lòng nói chuyện với mình cho dù không muốn để ý tới ba cô bé đoán rằng chị đang giận ba không liên quan gì đến việc mình khóc nhè cô bé cũng biết mình rất đáng yêu rất biết làm người khác yêu quý Chị Nhung Nhung sẽ không ghét bỏ cô bé Trần Tiểu Bích đào mắt một vòng nói Tiểu bảo bối Cháu có muốn gặp chị Nhung Nhung không Tiểu Nhung Nhung gật gật cái đầu nhỏ Nhung Nhung muốn Còn bé rất nhớ chị Nhung Nhung Thế nhưng chị Nhung Nhung không đồng ý về nhà cùng cô bé Cô bé cũng không biết nên làm gì bây giờ Trần Tiểu Bích còn nói Bây giờ cháu gọi điện thoại cho chị Nhung Nhung Nói cho chị ấy biết Cháu đang ở bệnh viện Chị ấy sẽ nhanh chóng chạy đến đây gặp cháu Chị sẽ đến gặp Nhung Nhung sao? Về mặt tiểu Nhung Nhung có chút hoài nghi Chị Nhung Nhung mấy ngày chưa gặp mình rồi Gọi cho chị ấy Chị ấy thực sự sẽ đến sao? Ngày đó lúc rời khỏi nhà họ Trần Giang Nhung liền tập trung tất cả vào công việc Tuyệt đối không thèm nghĩ đến Chuyện nhà họ Trần nữa Càng không để bản thân nhớ đến chuyện bị Trần Việt Xem như người thay thế cưỡng hôn Nhưng Giang Nhung càng không để cho mình suy nghĩ Ngược lại càng nhớ tới Đặc biệt là vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trần Việt trong ánh mắt bất đắc dĩ một chút thôi cũng làm cho Giang Nhung muốn truy đến cùng muốn biết quá khứ của Trần Việt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cuộc sống Giang Nhung cũng không phải là một người nhiều chuyện ngay cả khi ba không muốn nói với cô ký ức trước kia cô đều không quá quan tâm cũng không biết vì sao đối với chuyện của Trần Việt vô cùng đau lòng làm việc ở công ty PM nhiều ngày Giang Nhung làm việc cũng dần dần lên tay những người trong phòng thiết kế do cô lãnh đạo lúc nhìn thấy tác phẩm của cô không còn cho rằng cô chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp để ngồi lên vị trí này thừa nhận thực lực việc làm của cô thái độ đối với cô trong công việc cũng tốt hơn nhiều bây giờ cuộc sống và công việc của Giang Nhung đều thuận buồm xuôi gió chỉ là đột nhiên rất nhớ Tiểu Nhung Nhung nhớ giọng trong trẻo của cô bé muốn nhìn hai má hồng hồng của cô bé trong lòng Nhung Nhung đang nghĩ tại sao hôm nay Tiểu Nhung Nhung không gọi điện thoại tìm cô không ngờ lại có điện thoại gọi đến chị Giang Nhung bắt máy liền nghe được giọng trong trẻo của Tiểu Nhung Nhung từ trong điện thoại di động truyền đến nghe được giọng của cô bé Giang Nhung cảm thấy lòng mình chợt ấm áp Tiểu Nhung Nhung em ăn cơm chưa chưa lúc hỏi Giang Nhung không ý thức nhếch môi ánh mắt dịu dàng như nước bị ngã rồi Nhung Nhung ở bệnh viện đau quá ba không ở đây Tiểu Nhung Nhung theo chỉ dẫn của cô út cố tình nói không rõ ràng Tiểu Nhung Nhung em ở bệnh viện nào Còn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn Giang Nhung đã cầm túi đi ra cửa Cô phải chạy tới chăm sóc Tiểu Nhung Nhung Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Nhung Nhung sợ Nghĩ đến hôm đó Tiểu Nhung Nhung Một mình khóc ở trên hành lang Đáng thương như vậy Giống như cả thế giới đều bỏ rơi cô bé Đến bây giờ Giang Nhung vẫn cảm thấy đau lòng Bây giờ Tiểu Nhung Nhung bị ngã Ba lại không ở bên cạnh Cũng không có mẹ Cô bé còn bé như vậy Phải một mình chịu đựng nhiều như vậy Trong lòng chắc chắn rất sợ Lúc này Giang Nhung đã bất chấp phải giữ khoảng cách Với người nhà họ Trần gì gì đó Trong lòng chỉ muốn bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Không thể lại để cho Tiểu Nhung Nhung Cảm thấy lo lắng và sợ hãi Sau khi Tiểu Nhung Nhung Nói cho Giang Nhung là ở bệnh viện Thịnh Thiên Giang Nhung liền thuê xe chạy tới Cô xuống xe liền vội vàng Chạy vào bệnh viện Không để ý tới xe bên cạnh cũng có người đi xuống Mục đích giống cô Chờ vào thang máy một người khác cũng đi vào Lúc này Giang Nhung mới ngẩng đầu nhìn anh ta Kinh ngạc nói Trần ngay chân cô Giang thật trùng hợp cô cũng vào bệnh viện Trần Việt gật đầu với cô lịch sự khách sáo lại lạnh nhạt dường như còn có chút lạnh lùng giống như đêm hôm đó anh chơi từng làm bất cứ chuyện gì với cô ừ Giang Nhung gật đầu rồi tầm mắt không nhìn anh nữa còn Trần Việt giống như chết kia đứng nghiêm mắt nhìn phía trước thòat nhìn không có tâm tư gì chỉ có hai tay ở bên thân nắm chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch rất nhanh đã đến khu nội trú tầng tám Cửa thang máy mở ra Trần Việt không nhúc nhích Là muốn chờ Giang Nhung đi trước Thế nhưng Giang Nhung cũng không cử động Cô đến gặp Tiểu Nhung Nhung Trần Việt cũng ở đây Hay là cô xà vợ vẫn còn việc khác đi Không muốn xuất hiện cùng lúc với Trần Việt Cô Giang, cô muốn đến tầng mấy Hai người không ai nhúc nhích Một lát sau vẫn là Trần Việt mở miệng hỏi trước Tầng 10 Giang Nhung nói đại À được, Trần Việt giúp cô ấn tầng 10 Cửa thang máy lại đóng lại dự định lên tầng 10 cùng cô Giang Nhung không phải anh đến tầng 8 sao Trần Việt tôi cũng đến tầng 10 cô đến tầng nào anh cũng đến tầng đó Tiểu Nhung Nhung rõ ràng ở tầng 8 anh đến tầng 10 làm gì chẳng lẽ là vì cô nghĩ tới đây Giang Nhung lặng lẽ nhìn anh một cái thấy anh vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng cửa thang máy hoàn toàn không có tâm tư gì khác được rồi cô thừa nhận là cô suy nghĩ nhiều có thể anh thực sự chỉ là vừa đúng lúc đến tầng 10 rất nhanh đã đến tầng 10 lần này Giang Nhung sẽ không ở lại đi ra ngoài trước Trần Việt cũng theo sát phía sau cô Ngài Trần hay là anh đi trước Giang Nhung thực sự không nhìn thấu Trần Việt con người này không nói câu nào liền theo cô cũng không biết muốn làm gì sao em phải tránh anh Trần Việt hỏi giọng vô cùng nghiêm túc cô mãi mãi không cách nào có thể hiểu được anh rõ ràng vẫn đợi người kia cuối cùng sẽ trở về bên cạnh nhưng không cách nào tới gần cô chạm vào cô cái cảm giác bất đắc dĩ này. Mấy ngày nay anh thậm chí nghĩ tới bất chấp mọi thứ, mà kệ thịnh thiên, mà kệ Giang Nhung muốn làm gì, mà kệ Giang Nhung có thể nhớ lại quá khứ hay không. Anh vứt bỏ hết tất cả, dẫn theo Tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung cùng đi tìm một chỗ không ai biết bọn họ sinh sống. Tôi không phải tránh anh. Cô tránh anh, thế nhưng không thừa nhận trước mặt được, không thể để cho người ta nghĩ cô hẹp hòi được. Chuyện đêm hôm đó, Ngài Trần tôi đã quên rồi." Giang Nhung ngắt lời anh, nhìn về phía xa xa nói, "Anh đi gặp Tiểu Nhung Nhung đi, không có anh bên cạnh cô bé, cô bé chắc chắn sẽ rất sợ." Giang Nhung không muốn trốn sau cô ta, chỉ là không nhớ ra được anh, không nhớ con của họ, không nhớ tất cả quá khứ giữa hai người. Đây là sự thật mà Trần Việt đã sớm thừa nhận, nhưng mỗi lần đối mặt với nó, trong lòng anh vẫn cảm thấy đau. Tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng. Thả lòng rồi lại nắm chặt Sau mấy lần đấu tranh Mới có thể dùng ngữ khí bình thường để nói chuyện Anh nói Mấy ngày nay tiểu nhung nhung ngày nào cũng nhắc tới em Nếu như em có thể cùng anh đi thăm con bé Con bé nhất định sẽ rất vui Sang nhung nghĩ nghĩ Dù sao thì cô đối với Trần Việt Cũng không có suy nghĩ gì khác Tại sao phải trốn chứ Sang nhung như vậy ngược lại Còn để cho người khác cảm thấy cô trổn xạ Mọi người đều quen nhau Không tính là bạn nhưng cũng coi như là quen biết, không cần thiết phải trốn tránh, thoải mái cùng anh đi thăm tiểu nhung nhung là được rồi. sau khi nghĩ thông suốt, sang nhung ngẩng đầu cười ôn nhu với trần việt. được, chúng ta cùng đi đi. thật ra thì tôi tới đây chính là để thăm tiểu nhung nhung, chẳng qua là nhất thời quên mất con bé ở tầng nào. sang nhung cười có chút xảo hoạt, có chút nghịch ngợm, rõ ràng là đang nói dối. trần việt nhìn thấu nhưng không nói ra. sang nhung của anh Không phải chính là sáng vẻ này sao? Thỉnh thoảng sẽ dở trò xấu với anh, còn ghét bỏ anh không nói chuyện dễ nghe với cô. Nhiều lúc là sáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Vì thế, lúc hai người có thể hòa hợp như vậy, xuất hiện ở phòng bệnh của Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề. Tiểu Nhung Nhung không phải nói Nhung Nhung lớn đang giận ba sao? Vậy thì sao hai người lại tới cùng với nhau? Chẳng lẽ hai người họ nhanh như vậy đã tốt đẹp lại rồi? Ba... Tiểu Nhung Nhung rời giường, bay nhanh tới chỗ Trần Việt. Trần Việt đón lấy thân hình nhỏ nhắn của con bé. Ôm sở hôn con bé xoa đầu nói. Nhung Nhung ngoan. Ba, Nhung Nhung lớn cũng ngoan. Tiểu Nhung Nhung nhìn Nhung Nhung lớn phía sau Trần Việt. Chị, Nhung Nhung em muốn chị ôm. sang Nhung đón lấy Tiểu Nhung Nhung. Cẩn thận nhìn người con bé một lượt. Xác nhận Tiểu Nhung Nhung không có bị thương. Cô lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Chị, chị đừng trốn Nhung Nhung. có được không tiểu nhung nhung áp sát vào mặt sang nhung cọ cọ vào mặt cô rồi lại hôn bẹp một cái vào mặt sang nhung để lại một vết nước bọt sang nhung sờ sờ đầu của con bé ôn nhu cười một tiếng sau này nhung nhung lớn sẽ không trốn tiểu nhung nhung nữa tiểu nhung nhung lúc nào cũng có thể đến tìm nhung nhung lớn chơi nghe thấy nhung nhung lớn nói tiểu nhung nhung lúc nào cũng có thể tới tìm nhung nhung lớn chơi tiểu nhung nhung rất cao hứng lại vui mừng hỏi ba cũng có thể sao tiểu nhung nhung thích nhung nhung lớn bà cũng thích nhung nhung lớn nếu chị nhung nhung lớn có thể ở bên cạnh với bọn họ thì thật là tốt buổi tối ba ngủ bên trái nhung nhung lớn ngủ bên phải tiểu nhung nhung ngủ ở giữa chỉ nghĩ thôi tiểu nhung nhung cũng cảm thấy thật vui sai nhung bắp bắp mặt của tiểu nhung nhung nói ba là người lớn người lớn còn phải vận bịu công việc Tiểu Nhung Nhung tới tìm chị chơi là được rồi. Vậy cũng được. Tiểu Nhung Nhung nhìn ba một cái, nhận được ánh mắt ám hiệu của ba, rất nhanh liền hiểu ý ba, dùng lực đem sợi dây chuyền trên cổ tháo xuống. "Chị Nhung Nhung tặng chị." Sợi chuyền thật xa là bổ hộ mệnh làm từ gỗ đàn hương. Lúc Tiểu Nhung Nhung vừa mới sinh ra không lâu, bà nội con bé đã đi xin là bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi người. Đây là bà bối Mà Nhung Nhung luôn đeo. Sao chị có thể nhận nó được? Nếu là nó tặng quà, Giang Nhung cũng cảm thấy là cô tặng Tiểu Nhung Nhung. Sao tới phiên Tiểu Nhung Nhung tặng cô chứ? Nhung Nhung thích chị, muốn tặng cho chị. Tiểu Nhung Nhung cũng rất kiên định, vụng về muốn giúp Giang Nhung đeo lên. Giang Nhung theo bản năng, nhìn Trần Việt một cái. Anh gật đầu một cái với cô ôn nhu nói. Tiểu Nhung Nhung tặng cho em. Nếu em không nhận, con bé sẽ khóc cho em xem. Chị... Trần Việt vừa dứt lời Âm thanh mếu máo của Tiểu Nhung Nhung Liền vang lên trong đôi mắt to long lanh nước Nhung Nhung không khóc Quà của em chị sẽ nhận Giang Nhung ôm đầu Tiểu Nhung Nhung Hôn lên chán con bé Cảm ơn Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung lập tức liền ngừng khóc vui vẻ nói Chị đeo lên Nhung Nhung tặng cho chị không thể lấy xuống Ừ chị đeo lên không lấy xuống Giang Nhung ngay trước mặt Đem dây chuyền đeo lên Ừ qua của Tiểu Nhung Nhung rất đẹp Tiểu Nhung Nhung quay đầu nhìn Trần Việt cười đắc ý Giống như ý muốn nói Ba Nhung Nhung thật ngoan mà Nhiệm vụ của ba giáo phó Nhung Nhung hoàn thành rồi Trần Việt đối với con gái hài lòng gật đầu một cái Còn đặng lẽ xưa một ngón tay Khen ngợi con bé Ây ra ây ra đầu chết tôi rồi Trần Tiểu Bích vẫn luôn bị lạnh nhạt Giờ nhìn không nổi nữa Cả nhà ba người họ ấm áp như vậy Có suy nghĩ đến cảm giác của cô Cô còn bị thương Nằm ở trên giường Sườn sườn gãy hai cái Bây giờ cũng không thể ngồi dậy Nhưng cũng không có người tới quan tâm cô một chút Cô phát hiện mình thật đáng thương quá đáng thương mà Nhất định chính là động vật đáng thương nhất trên thế giới Không ai thương không ai yêu Còn phải xem anh trai đầu gỗ cả nhà ân ái Em đừng kêu nữa Vết thương kia của em Cũng không đến mức sẽ không nổi Trần Việt hiếm khi dùng giọng điệu vui vẻ nói chuyện với cô cái gì trần tiểu bích bất mãn hét to em gãy hai cái xương sườn còn không coi là nghiêm trọng vậy như thế nào mới tính là nghiêm trọng muốn em nói không được cơm cũng không thể ăn đó mới gọi là nghiêm trọng phải không ai nói em gãy hai cái xương sườn trần việt hỏi ngược lại nếu trần tiểu bích thật sự gãy hai cái xương sườn anh sẽ để tiểu nhung nhung tới chăm sóc cô ấy sao chuyên gia dạng nào cũng mời tới rồi Làm sao để Trần Tử Bích một mình nằm đó chịu lại nhạt Chiến niệm bác lừa em Trần Tử Bích tức đến muốn nhảy dựng lên Sau khi ngồi dậy Cô phát hiện hình như vết thương bị đau đến mức Động cũng không động được lúc này Không cần thuốc cũng khỏi rồi Cô lại cử động Đúng thật là thần kỳ Vừa rồi nghe nói bản thân gãy hai cái xương sườn, Cô cảm giác như đầu sắp chết Lúc này biết mình không sao Toàn thân trên dưới cũng không đau Cưỡi ngựa chạy hai vòng cũng không thành vấn đề Trần Tiểu Bích chạy tới ôm lấy Tiểu Nhung Nhung Ở trên mặt con bé Hùng hằng hôn hai cái Tiểu bảo bối Cô có thể khỏe nhanh như vậy Đều do cô rèn luyện tốt đó Tiểu Nhung Nhung sang tay ra với Trần Tiểu Bích Mười cái trăm cô trả tiền đây Nhóc tham tiền Còn biết đòi tiền của cô Vậy tại sao không đòi tiền mẹ con Trần Tiểu Bích một bên lẩm bẩm Một bên bóp mặt của Tiểu Nhung Nhung Sau này gia sản nhà họ Trần Đều là của con Còn còn đo chút tiền lè với cô. Đừng nói nhiều như vậy. Kêu người dọn dẹp chút đi bọn anh về trước. Trần Việt vẫn là nên cảm ơn Trần Tiểu Bích. Nếu như không phải Trần Tiểu Bích nghĩ ra cách đó, Giang Nhung sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu chủ, tôi là giết, ông cụ gọi điện tới. Trung Khôn cầm điện thoại di động đứng ở cửa cung kính báo cáo. Trung Khôn, cái người miệng rộng này. Tôi nói anh không cần nói cho người lớn trong nhà. Bây giờ anh để cho mọi người đều biết. Trần Tử Bích một bên khiển trách trung khôn, một bên nghe điện thoại, giọng ngọt ngào nói: "Ông nội, không biết được điện thoại bên kia nói cái gì, chỉ thấy Trần Tử Bích dùng sức gật đầu, vừa gật vừa nói: "Ông nội, ông yên tâm đi, Tử Bích phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng ngã chết như vậy." Vừa nói Trần Tử Bích vội vàng nhảy lên mấy cái: "Ông nội, ông nghe thấy rồi đó, Tử Bích có thể chạy có thể nhảy, không có chuyện gì cả, ông đừng lo lắng nữa." Ông nội ông đừng lo lắng Tiểu Bích thật không có sao Ông không tin, cứ hỏi anh, anh cũng ở đây Trần Tiểu Bích đưa điện thoại di động cho Trần Việt Trần Việt liếc điện thoại một cái Trong mắt lé ra một tia ảm đạm Cũng không thò tay để nhận điện thoại Anh cũng không định nói chuyện với ông cụ Trần Trần Việt không nhận đến điện thoại Trần Tiểu Bích không làm gì khác hơn Là lại cùng ông cụ Trần nói chuyện Ông nội chạy tới chạy lui mệt lắm Hay là ông đừng đi nữa Tiểu Bích Qua mấy ngày nữa sẽ về Mỹ thăm ông." Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung lại nhìn về phía Giang Nhung ở bên cạnh, ôn nhu nói, "Chúng ta đi trước." Được, Giang Nhung gật đầu một cái đi theo sau Trần Việt. Không biết thế nào, Giang Nhung vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của Trần Việt, nhưng chỉ vừa chớp mắt, nhanh đến mức cô còn chưa nhìn rõ, Trần Việt đã khôi phục sáng vẻ ôn hòa nho nhã thường thấy, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Là ảo giác của cô sao? Giang Nhung không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Việt bên cạnh Một người dịu dàng như vậy Sao có thể có ánh mắt như vậy Cô thật sự càng ngày càng hiếu kỳ đối với anh rồi Ba, ba ôm Nhung Nhung Cầm tay chị đi Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Nhung Nhung Đột nhiên vang lên Trần Việt và Giang Nhung Dường như đồng thời nhìn về phía đối phương Giang Nhung lại dùng tốc độ nhanh nhất Rời ánh mắt đi Lời của trẻ con vô ý Nhưng người lớn lại ngại ngùng thật sự Đi trước bọn họ không xa Là một nhà ba người Người ba tay phải ôm đứa nhỏ Tay trái nắm tay người mẹ Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy rồi Con bé thông minh nghĩ ngợi ba ôm mình Cũng nên nắm tay của chị nữa mới đúng Giang Nhung đương nhiên cũng nhìn thấy Một nhà ba người đi trước bọn họ Đó là một nhà ba người Ba mẹ và đứa nhỏ Chứ không phải như bọn cô Ba và người lạ và đứa nhỏ Tiểu Nhung Nhung cũng ngốc nghếch này Con bé chắc chắn không biết nếu ba nắm tay một người phụ nữ khác mẹ của con bé sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa còn về ba của tiểu nhung nhung anh ấy yêu vợ như vậy vẫn luôn đợi vợ mình quay về làm sao có thể đi nắm tay người phụ nữ khác được chứ sang nhung yên lặng thở dài một tiếng nói anh trần buổi chiều tôi còn có việc tôi đi trước đây chị chị không cùng nhung nhung ăn cơm không đi chơi với nhung nhung sao lần này không cần ba giả ám hiệu Tiểu Nhung Nhung đã nói ra điều mà ba muốn nói bởi là vì con bé thật sự muốn ở cùng với Nhung Nhung lớn. Sang Nhung ôn nu cười một tiếng nói Chị còn phải làm việc, hôm khác được nghỉ sẽ chơi với Tiểu Nhung Nhung có được hay không? Chị không làm việc, ba cũng có rất nhiều tiền. Tiểu Nhung Nhung vừa nói còn hơi gật gật cái đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với ba mình dường như muốn nói bà mau giúp con giữ chị lại đi. chỉ cần ba nói có rất nhiều tiền có thể nuôi tiểu nhung nhung và nhung nhung lớn nhung nhung lớn có thể ngày ngày ở nhà với tiểu nhung nhung rồi có thể không cần đi làm nữa nhưng mà ánh mắt cầu cứu của tiểu nhung nhung không nhận được hồi đáp của ba ba vẫn không nói tiếng nào cả con bé cảm thấy ba thật là ích kỷ rõ ràng có nhiều tiền như vậy tại sao không để nhung nhung lớn cùng dùng tiểu nhung nhung khóc bày tỏ mình đã chịu cả vạn lần tổn thương Quyết định cả ngày hôm nay Sẽ không thương ba hạp hỏi, hỏi nữa Thời điểm mấu chốt Lại không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại Cô bé ngốc Giang Nhung cưng chiều mà xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Lại nói với Trần Việt Anh Trần tôi đi trước Trần việt gật đầu Đi đường cẩn thận Giang Nhung cũng gật đầu Vẫy tay với Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung bye bye Tiểu Nhung Nhung trợn to hai mắt Mặt đầy tủi thân nhìn Giang Nhung rời đi Cho đến lúc Sang Nhung đi rồi không nhìn thấy nữa Tiểu Nhung Nhung oa một tiếng khóc lớn lên Khóc như ruột gan đứt từng khúc Khóc đến trời lòng đất lở Dường như muốn đem bệnh viện này khóc cho sập luôn Nhung Nhung đừng khóc nữa Chị Nhung Nhung lớn còn có việc Không thể cứ ở cùng con được Trần Việt nhẫn nại số con bé Nhưng mà tiếng khóc của Tiểu Nhung Nhung Cũng không nhỏ lại chút nào Trần Việt vỗ vỗ lưng của con bé lại nói Nhung Nhung vậy ba dẫn con đuổi theo chị nhung nhung lớn có được không không thèm tiểu nhung nhung nâng cái tay mũ mĩm của mình lên lau nước mắt khóc càng dữ dội tiếng khóc vang dội như có thể đánh sập bệnh viện này làm sao lại như vậy sao sự việc lại trở nên như thế này chị nhung nhung lớn nói mình là cô bé ngốc nhưng mình không ngốc xíu nào nha có phải chị nhung nhung lớn không thích mình nữa không chị nhung nhung lớn rõ ràng vẫn thích mình Tại sao lại thấy mình là một cô bé ngốc Không thích mình nữa sao Nhất định là ra ba xấu xa Ba có tiền nhưng không muốn cho chị Nhung Nhung lớn Không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại Lúc này tiểu Nhung Nhung Cảm thấy bản thân chịu vạn lần tổn thương Nếu mình có nhiều tiền hơn thì tốt rồi Vậy thì không cần ba giúp đỡ Có thể giữ chị Nhung Nhung lớn lại Tiểu Nhung Nhung vừa khóc vừa tủi thân nói Ba không ngoan Nhung Nhung không cần ba nữa Nhung nhung ngoa nào, đừng khóc đừng khóc, còn nít khóc sẽ trở nên xấu xí. Trần Việt dỗ con gái vừa đau lòng vừa không biết làm sao. Nhung nhung không xấu, đều được, được được, bảo bối của ba không xấu, nhung nhung không cần ba nữa. Tiểu nhung nhung trước giờ không có vô lý ồn ào như vậy, Trần Việt dỗ thế nào cũng không khiến con bé ngừng khóc được, anh cũng gấp gáp đến mức không biết làm gì. Trần Tiểu Bích vốn dĩ không phải người có thể ngồi yên được. biết mình cũng không có gãy hai cái xương sườn thật ra chỉ hơi chảy ra cuộc sống chết cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa nói chuyện điện thoại với ông cụ Trần xong cô lập tức thay đồ chuẩn bị quay về đoàn làm phim bắt đầu làm việc lại Trung khôn theo sau kéo cô cũng không kéo được lúc hai người cùng đi ra liền thấy Trần Việt đã đi được một lúc đang dỗ con gái nhưng mà dỗ thế nào cũng không được nhìn thấy bộ dạng nhẫn nại dỗ con gái lại không biết làm thế nào của Trần Việt Khóe mắt Trần Tử Bích không khỏi ngấn đầy lệ. Bây giờ Trần Việt làm việc này, trước kia Trần Tử Bích có nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kia, một mình người đàn ông này nắm trong tay tập đoàn Đế Quốc Thịnh Thiên, người đàn ông đó lạnh lùng đến mức rất nhiều người không dám gần gũi, từ trước đến nay đều là người đàn ông đó ra lệnh cho người khác làm việc. Trần Tử Bích nghĩ chuyện những cái việc này anh ấy hoàn toàn có thể giao cho người giúp việc làm. Thế nhưng anh ấy không làm vậy Chỉ cần chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung Phần lớn đều là anh ấy tự mình làm Trần Tiểu Bích từng một lần cho rằng Người anh trai này của cô Cả đời này chỉ sợ sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại Cho nên cô không ngừng Nghĩ cách tìm phụ nữ cho anh Về sau rốt cuộc anh cũng cưới vợ Còn có con Lúc Trần Tiểu Bích đang nghĩ Cuối cùng anh trai đầu gỗ của cô Cũng có được hạnh phúc Người phụ nữ có thể làm cho anh ấy hạnh phúc đột nhiên Lại biến mất Chỉ để lại một hộp cho cốt Trần Tiểu Bích tận mắt nhìn thấy anh trai đồ gỗ của cô Ngã xuống từ đỉnh hạnh phúc Ngã xuống đến mức thịt nát xương tan Ngã đến mức máu thịt bé bét Nếu không phải còn có Tiểu Nhung Nhung Có lẽ anh ấy thực sự không còn nữa rồi Nghĩ tới đây Trần Tiểu Bích xông đến cướp lấy Tiểu Nhung Nhung ôm vào Bà không ngoan Nhung Nhung không muốn ba Nhung Nhung có muốn cô út không Nhung Nhung không muốn ba Muốn cô út Tiểu Nhung Nhung lại lấy cái tay nhỏ lau nước mắt một cái đáng thương nói Anh, chị dâu cũng đi rồi Anh đi làm việc của anh đi Tiểu Nhung Nhung giao cho em chăm sóc Bỏ lại lời nói Trần Tiểu Bích ôm Tiểu Nhung Nhung rời đi Nhìn Tiểu Nhung Nhung khóc thương tâm như vậy Trần Tiểu Bích có thể đoán được Nguyên nhân chắc chắn là do Nhung Nhung lớn rời đi Đều nói máu mù thâm tình Mẹ con có sợi dây gắn kết với nhau Lời này thật đúng là không xa chút nào Nhung lớn quay về một cái Tiểu Nhung Nhung liền tự động dính lấy Nếu Tiểu Nhung Nhung muốn mẹ Cô sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi tìm mẹ Chuyện này đơn giản như vậy Chỉ có cái tên anh trai đổ gỗ ngốc nghếch của cô Mới không biết nên làm như thế nào Sang Nhung vừa mới tới công ty Trần Tiểu Bích đã dẫn theo Tiểu Nhung Nhung Hai mắt khóc giống như con thỏ nhỏ chạy đến Trần Tiểu Bích bảo Tiểu Nhung Nhung vào trong lòng Sang Nhung Có chút tức giận nói Tiểu Nhung Nhung đã đào lòng đến như vậy rồi chị xem lo liệu đi. bảo lại lời nói. trần tiểu bích rời đi. để lại giang nhung ôm đôi bé. đứng tại chỗ ngây ngô không biết làm sao. nghe ngữ khí của trần tiểu bích vừa rồi, giống như trẻ con sắp khóc. tất cả đều do giang nhung cô gây ra. tiểu nhung nhung cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với nhung nhung lớn. rõ ràng rất đau lòng. lúc này lại nhẫn nhịn không muốn khóc lên. tiểu nhung nhung vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của tiểu nhung nhung, lòng giang nhung đau. Như có mũi nhọn đâm vào Ông chặt lấy cô nhóc quỷ nhỏ Tiểu Nhung Nhung đi làm cùng chị nhé Chị Nhung Nhung không ngốc Tiểu Nhung Nhung chu chu môi Ngục đầu xuống vai Giang Nhung Bộ dạng đáng thương giống như muốn khóc Tiểu Nhung Nhung quyết định rồi Nếu như chị Nhung Nhung còn dám nói mình ngốc Mình nhất định sẽ khóc cho chị xem Giống như vừa khóc cho ba nhìn xem vậy Tiểu Nhung Nhung của chúng ta đáng yêu như vậy Thông minh như vậy Tất nhiên là không ngốc rồi Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung Có chút bất đắc dĩ Từ sáng đến tối trong đầu cố nhóc quỷ này Nghĩ cái gì vậy Chị có thích Nhung Nhung không Tiểu Nhung Nhung hít hít mũi nhẹ nhàng hỏi Chị tất nhiên là thích Nhung Nhung Còn thích nhiều hơn So với Nhung Nhung thích chị Giang Nhung ôm chặt lấy Nhung Nhung Hận không thể đem cố nhóc quỷ vào trong người Ngay cả bản thân cô Cũng không tưởng tượng Cô sẽ thích Tiểu Nhung Nhung như vậy Thích đến mức nhìn Tiểu Nhung Nhung khóc Cô hận bản thân không thể khóc thay Nghe thấy Tiểu Nhung Nhung có thể bị thương Cô hận bản thân không thể đến bị thương thay cho Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung không hiểu lời của Giang Nhung Nhưng con bé chỉ cần biết Chị không ghét mình Rất thích mình là tốt rồi Nghĩ đến không ngờ chị Nhung Nhung thích mình như vậy Tiểu Nhung Nhung ôm mặt Giang Nhung Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại gần rồi cọ gọ lên Mặt trẻ con của Tiểu Nhung Nhung có chút bụ bẫm cái má hồng hồng Con bé dùng sức lực nhỏ bé cọ cọ lên mặt Giang Nhung cọ khiến cả người Giang Nhung nhanh chóng mềm nhũn nì nước Chị mời Tiểu Nhung Nhung ăn cơm trưa nha Lát nữa Tiểu Nhung Nhung theo chị đi làm được không? Giang Nhung so xoa so khuôn mặt Tiểu Nhung Nhung ôn nhu hỏi Được Tiểu Nhung Nhung ghé đầu vào tay Giang Nhung nhẹ nhàng đáp Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung nhìn xung quanh muốn ăn cơm cũng phải tìm một nhà hàng có mùi vị thanh đạm thích hợp cho trẻ 3 tuổi ăn Thế nhưng, lúc Giang Nhung đang suy nghĩ như thế một lát sau, Tiểu Nhung Nhung đã ghé vào tay cô ngủ rồi. Giang Nhung xoa xoa đổ con bé, ôn nu sự dàng cười cười, nhỏ giọng nói. Cô nhóc quỷ nhỏ thực sự khiến người khác yêu quý. Con bé đáng yêu như vậy, vậy sao mẹ con đành lòng bỏ con đi được? Giang Nhung không biết, lời của cô chuyển đến tay Trần Việt không thiếu một chữ. Cô lại không biết bộ hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung đưa cho cô, bên trong có dấu máy theo dõi nghe lén. Nhất cử nhất động của cô đều trong kiểm soát của Trần Việt Ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Nhung Trần Việt đã có tính toán này rồi Thế nhưng thời cơ không cho phép Cũng không tìm được cách phù hợp Mãi đến khi Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung Ở chung vui vẻ với nhau Trần Việt liền để Tiểu Nhung Nhung tặng quà cho Giang Nhung Bởi vì đánh mất Giang Nhung Mấy năm nay Trần Việt bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất nghiêm ngặt Bên trong bùa hộ mệnh của Tiểu Nhung Nhung Có đặt máy theo dõi nghe lén Là để đề phòng Tiểu Nhung Nhung bị lạc Lục Diên gõ cửa đi vào phòng làm việc nói Tổng giáo đốc Trần Máy nghe lén đặt bên người bà chủ Tín hiệu tốt định vị chuẩn Sau này cho dù cô ấy đi đâu Chúng ta đều có thể xác định Chính xác vị trí của cô ấy Trong thời gian ngắn nhất Bảo đảm an toàn cho cô ấy Tốt Trần Việt gật đầu Anh từng nói lần này Anh sẽ không bao giờ đánh mất Giang Nhung nữa Cũng sẽ không để cô chịu một chút tổn thương nào dù cho cách này có xâm phạm đến việc riêng tư của Giang Nhung thế nhưng anh vẫn muốn làm như vậy bởi vì cô đang bên cạnh Giang Chính Thiên vì lo cho an toàn của cô anh phải thường xuyên biết tình hình của cô Lục Duyên còn nói hai ngày nay Giang Chính Thiên đang liên hệ với người bên Kinh Đô cụ thể là ai chúng ta vẫn chưa điều tra được tên họ hứa và Giang Hân Trần Việt nói ra một hơi nhân vật mục tiêu trong ba năm nay chuyện sản nghiệp nhà họ hứa càng làm càng tốt, khá lớn so với củ thị năm đó Giang Hân vẫn đi theo giúp đỡ thu xếp bên cạnh nhà họ hứa, giữ cổ phần trong tay lúc trong bóng tối Giang Chính Thiên nhất định là biết chuyện này cho nên vừa nghe đến Giang Chính Thiên có liên hệ với người bên Kinh Đô Trần Việt trước tiên liền nghĩ đến nhà họ hứa và Giang Hân nghe Trần Việt nói như vậy Lục Diên cũng cảm thấy rất có lý còn nói thêm Tổng Giám Đốc Trần vậy tôi sắp xếp hai người theo dõi nhà họ hứa Đồng thời theo dõi Giang Chính Thiên Cho dù ông ta có liên hệ với bất cứ kẻ nào Tôi đều phải biết Đầu ngón tay Trần Việt nhẹ nhàng gõ vào máy tính Đột nhiên nở nụ cười Lông mày dương cao Khóe môi khẽ nhách Ánh mắt dịu dàng Khuôn mặt cười như vậy rõ ràng là đang cười Tuyệt đối không có ý nghĩ khác Lục Diên nhìn có chút không hiểu ra sao Tổng giáo đốc Trần nhà anh ta Vừa nhắc tới Giang Chính Thiên Lại cười như mất hồn Đây là muốn gì? Nhìn chăm chăm Trần Việt một lát, Lục Diên thử gọi, Tổng, Tổng giám đốc Trần, không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi. Trần Việt khoát tay, ánh mắt càng thêm dịu dàng, khiến Lục Diên nhìn mà nổi cả da gà. Sau khi ra khỏi văn phòng, vẫn còn suy nghĩ xem, có phải mình đã làm sai cái gì, khiến ngài Tổng giám đốc của bọn họ dùng nụ cười như vậy để trừng phạt mình. Lục Diên biết bây giờ Trần Việt có thể tùy lúc nghe lén Giang Nhung, Nhưng cũng không biết vừa rồi Trần Việt Đột nhiên nở nụ cười Là do nghe thấy Giang Nhung nói chuyện Trần Việt đang dặn dò lục diên Phải luôn chú ý hành động của Giang Nhung Từ tai nghe bluetooth Mang trên tay đột nhiên truyền tới giọng nói của Giang Nhung Nhóc quỷ này Sao chị càng nhìn em càng thấy em lớn lên giống chị Chẳng lẽ do chị và mẹ em Có chút giống nhau Nên em và chị cũng giống nhau Trần Việt nghe thấy Giang Nhung hôn tiểu nhung nhung Lại nghe thấy cô nói Nhìn em ngủ giống như con heo con vậy Chắc chắn không thể trả lời chị rồi Vậy em cứ nằm ngủ cho ngoan Tỉnh dậy chị sẽ dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon Sang nhung Bỗng nhiên một giọng nói của đàn ông Truyền vào lỗ tai của Trần Việt Trần Việt không tự chủ được mà nhíu mày Tổng giám đốc trình Nghe nói cô bận rộn làm việc Không có thời gian ăn trưa Nên tôi đã sai người mua một phần mang về Người đàn ông kia nói Giọng nói thật dịu dàng Tổng giám đốc Trình thật là ngại quá Chúng ta là đồng nghiệp Có gì phải ngại Có thể nghe thấy người đàn ông kia đang cười Vậy cảm ơn Tổng giám đốc Trình Không cần khách sáo như vậy Sau này có cần gì Cũng có thể nói với tôi Trần Việt bỗng cảm thấy thật khó chịu Có điều Giang Nhung của anh Luôn không thích làm phiền người khác Cho nên nhất định sẽ từ chối người đàn ông này Nhưng anh vừa định tắt đi Thì lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Giang Nhung Chuyển tới từ trong tai nghe Được Trần Việt cảm thấy có thứ gì đó bóp lấy trái tim mình, hô hấp chợt cứng lại. À, nhóc con xinh đẹp đáng yêu này là con nhà ai vậy? Tôi thấy cô bé thường xuyên tới tìm cô. Tôi chỉ thân với cô bé, không quen người nhà bé. Những lời kế tiếp cũng không biết Trần Việt có nghe vào được hay không, vẫn luôn phản ứng chậm chạp. Anh đột nhiên ý thức được một sự thật vô cùng đáng sợ. Bây giờ Giang Nhung đã hoàn toàn quên đi chuyện quá khứ. Trong trí nhớ của Giang Nhung, Cô là người độc thân Độc thân sẽ có quyền tự do yêu đương Mà Giang Nhung của anh ưu tú như vậy Người theo đuổi cô chắc chắn không ít Lỡ như có người có thể chiếm được lòng cô trước anh thì sao Trần Việt bỗng có chút không yên Bây giờ anh rất muốn vọt tới trước mặt Giang Nhung Sau đó nắm hết tay cô Tuyên bố cô là người của anh Trong khi suy nghĩ Người của Trần Việt đã vọt tới cửa văn phòng Đang muốn mở cửa ra đã ngừng bước. Bây giờ anh có tư cách gì anh thật mong Giang Nhung lại đi xem mắt thêm lần nữa, vậy anh có thể lại một lần nữa đá bay người xem mắt với Giang Nhung. Nhung Nhung ngồi trên vai anh, trực tiếp bàn chuyện kết hôn với Giang Nhung. Cô từng đồng ý với anh một lần, bây giờ cũng sẽ đồng ý nhỉ? Chỉ cần nghĩ cách kéo Giang Nhung về nhà, vậy những chuyện khác đều dễ làm. Gần đây chuyện khiến Giang Nhung cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ta làm về nhà, có thể ăn đồ ăn nóng hổi mà ba cô nấu. Tối nay đồ ăn ba cô chuẩn bị. chính là vài món ăn của người ha ca có gà hấp muối đậu hũ nhồi thịt còn có rau cải xào tất cả đều là món ăn gia đình vô cùng bình thường nhưng là cả tấm lòng của ba cô chỉ cần nhìn thôi cũng đã thèm ăn sang nhung thử một miếng đậu hũ nhồi thịt không khỏi gật đầu liên tục khen ngợi ba tài nấu nướng của ba càng ngày càng ngon sang chính thiên vừa cởi tạp dề vừa nói còn không phải do con thích ăn bà muốn con ăn ngon nên mới luyện tập nấu ăn thật ngon nghe thấy ba nói như vậy, chắp mũi Giang Nhung hơi chua, đột nhiên muốn khóc, nhưng lại cố chớp mắt không để nước mắt chảy ra. Cảm ơn ba. Giang Nhung còn nhớ rõ lúc cô bệnh nặng vừa khỏi, không nhớ rõ chuyện trước kia. Cô nhút mình trong phòng không chịu ra ngoài, chính bà đã kiên nhẫn bầu bạn với cô, giúp cô từng bước từng bước một thoát khỏi bóng tối. Nếu không có ba vẫn luôn ở bên cạnh, nhất định sẽ không có Giang Nhung sống lại của hôm nay. đứa nhỏ ngốc. Con khách khí với ba làm gì Con là con của ba Đương nhiên ba muốn đối xử tốt với con rồi Nói xong Giang Chính Thiên gấp đồ ăn cho Giang Nhung Nhìn con hôm nay bận rộn đến trễ như vậy mới về Nhất định là mệt muốn chết rồi Ăn nhiều một chút Thật ra không phải bận chuyện công việc Là do con vừa quen với một cô bé rất đáng yêu Sau khi tan làm Con chờ người nhà đến đón cô bé rồi mới trở về Giang Nhung không hề phòng bị nói Sao Giang Chính Thiên lại không biết cô mới quen một cô bé, ông cũng biết rõ cô bé mà Giang Nhung nói tới là ai. ông cũng chỉ muốn thử xem Giang Nhung có nói lời thật lòng với ông hay không thôi. nghe Giang Nhung nói như vậy, Giang Chính Thiên yên lòng, lại gấp đồ ăn cho Giang Nhung. trời với trẻ con càng mệt càng nên ăn nhiều một chút. trên miệng nói lời quan tâm, trong lòng Giang Chính Thiên lại đang cười lạnh. Trần Việt ơi Trần Việt, nhìn thấy vợ của mình, mẹ của con mình ở ngay trước mặt lại không thể nhận nhau. loại cảm giác cầu mà không được này hẳn là vô cùng tuyệt vời. Nếu Trần Việt thức thời một chút, sớm tới tìm ông, chỉ cần giúp ông hoàn thành chuyện ông muốn làm, như vậy ông có thể sẽ trả lại Giang Nhung cho Trần Việt, nhưng Trần Việt không làm thế. Giang Chính Thiên lại nói, Nhung Nhung, kể cho ba, gần đây có nhiều người theo đuổi con không? Giang Chính Thiên hỏi chính là có nhiều người theo đuổi hay không, chứ không phải là có người theo đuổi hay không. Điều này nói rõ trước kia cũng không thiếu đàn ông theo đuổi Giang Nhung. Giang Nhung miệng ngậm cơm, ngẩng đầu nhìn Giang Chính Thiên một cái lại lắc đầu. Cô không quá thích nói chuyện với người lạ, cũng không thích kết bạn, đàn ông bên cạnh ngoại trừ tiếp xúc trong công việc, ngoài ra hầu như không có, đương nhiên không có người theo đuổi cô rồi. Giang Chính Thiên khổ tâm nói, "Nhung Nhung, con cũng không còn bé nữa, nếu gặp được người đàn ông thích hợp, cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút." "Ba, con không vội." giang nhung không muốn nói chuyện về tình cảm với ba cô giang nhung đã kịp thời cắt đứt lời của giang chính thiên trong những lời giang chính thiên đã nói cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với cô lúc này nằm ở trên giường suy nghĩ trong đầu giang nhung chính là người đàn ông thích hợp hôm nay khi nghe những lời này của ba người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là trần việt cô và trần việt là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt hơn nữa trần việt còn có một người vợ mà anh yêu thương sâu sắc Còn có Tiểu Nhung Nhung, sao cô có thể có suy nghĩ khác với anh chứ? Muốn nói tới người đàn ông thật phù hợp, Giang Nhung lăn qua lộn lại nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ được có người nào thích hợp, loại chuyện này cũng là cưỡng cầu không được, vẫn nên xem duyên phận thôi. Buổi chiều Trần Tiểu Bích tới tìm Giang Nhung, đón Tiểu Nhung Nhung trở về nhà họ Trần, Trần Tiểu Bích cũng nhân dịp có một buổi chiều rảnh rỗi, suy nghĩ giúp anh trai đồ gỗ của cô một kế hoạch theo đuổi vợ. Đương nhiên kế hoạch cô nghĩ ra chính là đơn giản thô bạo tính cách của cô chính là kiểu lòng dạ ngay thẳng đã thích vậy phải theo đuổi lò trước nghĩ sau làm cái gì chỉ là trần tiểu bích cũng hiểu rõ tính cách của anh trai cô vô cùng chín chắn biết kiềm chế nhất định sẽ không chịu dùng cách của cô vậy nên cô cũng không nói lời với trần việt chỉ cần lặng lẽ dùng danh nghĩa của trần việt làm đã được rồi nghĩ đến cách của bản thân trần tiểu bích cảm thấy vô cùng hoàn mỹ không có một cô gái nào Có thể chống đỡ được sự tấn công lãng mạn như vậy đúng không? Đến lúc đó Lại một lần nữa Mang chị dâu về nhà Anh trai đầu gỗ kia Nhớ được công đầu của cô là được rồi Cô không yêu cầu nhiều Chỉ cần đổi cho một chiếc xe thể thao mới là được Trần Tiểu Bích Vươn tay nhéo khuôn mặt hồng hào của Tiểu Nhung Nhung Xoa nhẹ vài cái như nặn bột mì Bảo bố nhỏ Nhung Nhung lớn mà con yêu nhất Sẽ trở về nhà của chúng ta nhanh thôi Đến lúc đó con phải cảm ơn cô út của con đó nha Cô út trả tiền tiền Nhóc mê tiền Con muốn nhiều tiền như vậy làm gì Cho nhung nhung lớn Chỉ cần mình có thật nhiều tiền Mình sẽ mang cho nhung nhung lớn hết Vậy nhung nhung lớn có thể ở bên cạnh mình mỗi ngày rồi Quỳ nhỏ này Trần tiểu bích chọc chọc đầu của tiểu nhung nhung Có chút ghen tuông nói Cô út nuôi con điều năm như thế Lại kém hơn người mẹ chưa từng chăm sóc con kia Chị nhung nhung lớn Tiểu nhung, nhung nháy mắt mấy cái Vẫn ngây thơ nói Ba thích nhung nhung lớn. Trên Teddy lại chạm đầu Tiểu Nhung Nhung, "Quỷ nhỏ, ba còn thích nhung nhung lớn, ngay cả con cũng nhìn ra được." Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, mình là bà bối của ba, là áo bông nhỏ chi kỳ của ba, nhất định có thể nhìn ra được ba thích nhung nhung lớn. "Quỷ nhỏ, vậy con nói xem, ông cậu của con có thích cô út không?" "Không thích." "Vì sao?" "Ông cậu thích nhung nhung." "Được rồi, xem như con thắng." Trần Tiểu Vy không thể không thừa nhận, sau này lớn lên Tiểu Nhung Nhung chắc chắn sẽ là một người tinh tế, thông minh, nhìn người chuẩn, nhỏ xíu vậy đã biết tính kế cô, lớn lên còn phải nói nữa sao? Ba ba, nhìn thấy ba trở về Tiểu Nhung Nhung lập tức giang tay, Trần Việt đi tới vuốt mũi nhỏ của nhóc, không khóc nhè cho ba xem nữa à? Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to vô tội, giống như đang nói, ba, ba đừng có nói linh tinh. Nhung nhung là cục cưng đáng yêu hiểu chuyện Không khóc nhè chảy mũi đâu Nhìn bộ dáng hoạt bát của tiểu nhung nhung Trần Việt không nhịn được mà nở nụ cười Sau này tiểu nhung nhung mà chúng ta Hẳn phải gọi là sên nhỏ rồi Sên nhỏ cũng có nghĩa là nước mũi Ba ơi không được Sên nhỏ tên này hay đấy Rất hợp với tiểu nhung nhung Trần Tử bích chen lời nói Cô út nhung nhung không muốn đâu Tiểu nhung nhung mềm nhũ nói Miệng nhỏ bẹp lại Nếu bọn họ còn dám nói mình, mình khóc cho mà xem. Dù sao chị Nhung Nhung lớn, cũng không ở đây. Mình muốn khóc nhè là khóc nhè, mình không sợ đâu. Trần Việt xoa đầu Tiểu Nhung Nhung nói. Nhung Nhung không muốn làm con sen, vậy thì nhanh đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì đi ngủ sớm nhé. Vâng, Tiểu Nhung Nhung mệt mại đáp. Sang Nhung Ban đêm yên tĩnh, yên tĩnh tới mức gió nhẹ thổi qua cũng trở thành tạp âm. Không chỉ sang Nhung nằm trên giường không ngủ được Trần Việt cũng không ngủ được Anh vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên phía Giang Nhung Hiệu quả của máy nghe trộm này không tệ Khi xung quanh không có tiếng ồn Thì ngay cả tiếng hít thở của Giang Nhung Cũng có thể nghe rõ Giống như cô đang nằm bên cạnh anh vậy Trần Việt Bỗng nhiên anh nghe thấy Giang Nhung gọi tên anh Dịu dàng mềm mại Cảm giác so với khi cô dùng giọng điệu xa lạ khách khí gọi ngài Trần Không biết tốt hơn gấp mấy lần Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung vẫn là Tiểu Nhung Nhung đáng yêu, thật muốn bế cô bé về nhà nuôi. Trong tai nghe truyền tới giọng nói dịu dàng của Giang Nhung, khiến khuôn mặt Trần Việt hơi đen lại. Hóa ra người Nhung Nhung lớn nhớ nhất chính là Tiểu Nhung Nhung, chứ không phải ba của Tiểu Nhung Nhung. Sau đó Trần Việt lại nghe thấy tiếng kéo chân sồn sột, soạt, tiếng hít thở của Giang Nhung cũng càng ngày càng đều, xem ra cô đã tiến vào mộng đẹp rồi. Nghe thấy Giang Nhung đã ngủ say. Trần Việt nghiêng đầu hôn vật nhỏ bên cạnh, sau đó mới yên tâm nhắm mắt. "Đừng, đừng đụng vào bụng của tôi, đừng." Không biết đã qua bao lâu, từ trong tai nghe bluetooth truyền tới giọng nói tan nát cõi lòng của Giang Nhung, chỉ trong nháy mắt Trần Việt đã tỉnh dậy, gọi ra tên của cô rồi Trần Việt mới nhớ ra, cô không ở bên cạnh anh. Anh ngay lập tức bước xuống giường, muốn chạy đến cứu cô, sau lại chậm chạp phát hiện cô không phải thật sự gặp phải nguy hiểm. Mà là cô gặp phải nguy hiểm trong mơ Hẳn là cô mơ thấy chuyện 3 năm trước Tiểu Nhung Nhung còn chưa đủ tháng Đã bị người ta cưỡng ép mổ ra từ bụng cô Cho dù cô không còn nhớ chuyện quá khứ Nhưng chuyện khắc cốt kỳ tâm như thế này Chỉ sợ trong từng giấc mơ mỗi đêm Đều trở về tra tấn cô Trần Việt không quá lo lắng nữa Lấy điện thoại gọi cho Giang Nhung Anh nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại của Giang Nhung vang lên Rất nhanh bên kia đã bắt máy Nghe thấy giọng nói tràn đầy sợ hãi của Giang Nhung Alo, là Tiểu Nhung Nhung sao? Là anh, Trần Việt Nghe thấy giọng nói của cô Trần Việt rất muốn ôm cô vào lòng Nói với cô từng sợ hãi Sau này không ai còn dám làm hại cô nữa Nhưng sữa bọn họ Lại bị ngăn cách bằng một bức tường không thể đẩy ngã Ngài Trần Đã muộn thế này Là Tiểu Nhung Nhung tìm tôi có chuyện gì sao? Chỉ qua thời gian mười mấy giây ngắn ngủi Đã nghe ra cảm xúc của cô Đã ổn định hơn nhiều Trần Việt cũng có thể biết được Đây hẳn không phải lần đầu của mờ thấy ác mộng này Không phải Tiểu Nhung tìm em Là anh muốn nghe giọng nói của em Lần đầu tiên Trần Việt nói một cách trực tiếp như vậy ngài Trần nửa đêm gọi điện thoại cho một cô gái không phải thân quen Lại nói ra mấy lời này không tốt lắm đâu Giọng nói của Giang Nhung có chút không vui Trần Việt hít sơ một hơi nghiêm túc nói Giang Nhung ngày mai chúng ta gặp mặt đi Không có Tiểu Nhung Nhung chỉ có hai chúng ta ngài Trần, nếu có việc bây giờ anh nói luôn đi. Tôi nghĩ chúng ta còn chưa quen thuộc tới mức gặp mặt riêng để nói chuyện. Anh đưa em đi gặp một người, gặp xong em hãy trả lời anh. Trần Việt lại nói: Giang Nhung, đừng nghĩ anh là người xấu, anh cũng không muốn tổn thương em, hãy tin tưởng anh. Không biết có phải do giọng nói của Trần Việt quá dễ nghe, hay do anh gọi điện thoại tới rất đúng lúc, kịp thời kéo cô ra khỏi ác mộng không thể chạy thoát kia. Tóm lại. Giang Nhung cũng không biết vì cái gì Cô đã gật đầu đáp ứng Trần Việt Đồng ý cùng anh đi gặp một người Địa điểm Trần Việt hẹn gặp Là ở dưới lầu công ty Giang Nhung Thời gian là 10 giờ sáng Thế nên Giang Nhung trước tiên Đi một vòng công ty Chuẩn bị đi chào hỏi với lãnh đạo Cũng quang minh chính đại nghỉ làm Cô Giang, hoa của cô Mới đến quầy lễ tân Nhân viên lễ tân liền gọi Sang Nhung lại Chỉ vào hai bó hoa hồng đỏ sực trên mặt bàn Trong ký ức của Giang Nhung chưa hề trải qua loại chuyện như thế này, nhất thời không biết nên nhận hay không nên nhận, hoặc là sau khi nhận thì ôm về phòng làm việc hay là vứt vào thùng rác. Nghĩ một hồi, Giang Nhung cảm thấy cách lịch sự nhất vẫn là nhận, trước tiên phải biết đối phương là ai, sau đó nghĩ cách đem trả lại hoa. Nghĩ như vậy, Giang Nhung khách sáo cười với nhân viên lễ tân, rồi mới ôm hai bó hoa hồng đỏ to hướng về văn phòng. Trở về văn phòng, Giang Nhung cầm tấm thiệp kẹp trong một bó hoa, mở ra xem. Giang Nhung chỉ cảm thấy xa gà da vịt nổi hết cả lên. Sau khi đọc xong, Giang Nhung cảm thấy bản thân muốn nôn, những thứ này đều là mấy thứ linh tinh lộn xộn Việt Việt, cái gì mà Việt Việt? Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trong những người mà cô quen biết, cái tên có chữ Việt chỉ có mình Trần Việt. Không lẽ hai chữ Việt Việt này là chỉ Trần Việt người nhìn có vẻ đạo mạo trang nghiêm? Trần Việt trong mắt Giang Nhung Là người đàn ông trầm ổn Không thích nói cười Làm việc vô cùng nghiêm khắc trách nhiệm Lúc ở cùng với anh Luôn khiến cho người khác cảm thấy an toàn Anh có lẽ sẽ không làm ra loại chuyện ấu trĩ như thế này đâu Giang Nhung thử nghĩ đến sáng vẻ Và ngữ khí Trần Việt nói những lời này Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Cô lắc đầu phủ nhận Trần Việt chắc không phải là người nói năng tùy tiện như vậy Nhưng người ta thường nói Biết mặt mà không biết lòng Lúc trước cô chưa từng nghĩ rằng Trần Việt nửa đêm sẽ gọi điện cho cô. Tối hôm qua Trần Việt không chỉ gọi điện cho cô mà còn nói muốn nghe giọng của cô. Những lời buồn nôn như vậy Trần Việt còn nói ra những câu trong tấm thiệp sợ là cũng do Trần Việt làm ra. Nhìn lại tấm thiệp Giang Nhung rất muốn gọi điện cho Trần Việt không phải là muốn nói anh. Cô giống như những gì anh nghĩ mà muốn nói với anh cô không muốn cùng anh đi gặp người đào đó nữa. Giang Nhung đang muốn gọi điện cho Trần Việt Ngược lại điện thoại đặt trên bàn làm việc Lại đổ chuông trước Liếc qua số điện thoại sang Nhung liền biết ngay là Trần Việt Cô hít một hơi sâu Nhận cuộc gọi không chút nề nang từ chối nói Ngài Trần tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa Ngài cũng đừng làm những việc trả con như vậy nữa Nửa tiếng trước Trần Việt gọi cho sang Nhung Trong điện thoại còn nói với anh Sẽ đợi anh tới đón cô Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Thái độ cô đối với anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy Trần Việt khẽ nhíu mày nói Sang Nhung Anh đã đến dưới lầu công ty em rồi Có gì trước tiên cứ xuống rồi nói Ngài Trần Yêu một người thì nên dùng tâm để yêu Đừng nên vòng vo tam quốc Thật đấy Làm như vậy chỉ khiến người khác xem thường Nói xong Sang Nhung liền cúp điện thoại Không hiểu sao Trong lòng có một chút khó chịu Có thể là có một chút không đáng Thay cho vợ anh ta đi hoặc cũng có thể vốn cảm thấy trên thế giới này có một người đàn ông si tình yêu một người phụ nữ là chuyện tình đẹp đẽ nhưng chuyện tình đẹp đẽ ấy lại hóa thành bong bóng trước mặt cô thế nên mới khiến người ta cảm thấy đau lòng tổng giám đốc trần mời ngài đợi một chút không lâu sau văn phòng truyền đến những âm thanh ồn ào sang nhung ngẩng đầu liền nhìn thấy trần việt mặt âm trầm đẩy cửa bước vào anh đứng trước cửa văn phòng cô ánh mắt sắc bén rơi trên người cô ánh mắt của anh giống như hai sợi dây thừng vô hình buộc chặt lấy cô khiến cô chẳng cách nào rời mắt khỏi anh nhìn cô một lúc Trần Việt đột nhiên sải bước tiến về phía cô mặc dù cả người anh đều bao trùm hơi thở tàn ác nhưng bước chân vẫn rất yêu nhã khí chất vẫn thành lạnh cao quý Ngài Trần tôi tên Trần Việt anh kéo lấy tay cô cầm tay liền đi cũng không thèm trưng cầu ý kiến của cô hôm nay mặc kệ cô có đồng ý hay không Anh cũng phải đưa cô đến nơi đó Gặp người đó Phải cho cô biết anh muốn theo đuổi cô Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung Nhưng lực đạo lại khống chế rất tốt Không hề khiến cô bị thương Đến bước chân cũng để ý đến tốc độ của cô Ngài Giang Nhung lời còn chưa nói hết Liền cảm thấy bị ánh mắt giết người của Trần Việt Làm cho lạnh thấu xương Cô chưa từng nhìn thấy Trần Việt như vậy Nhất thời bị dọa sợ Đem những lời tiếp theo nuốt về ngoan ngoãn đi theo anh. Giang Nhung bị Trần Việt nhét vào trong ghế phụ của xe, anh đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí lái. Xác nhận cô đã cài dây an toàn xong, Trần Việt không nói hai lời, khởi động xe rời đi. Xe đi được một lúc, Giang Nhung lén nhìn Trần Việt, thấy sắc mặt anh rất không tốt, dường như đang cực kỳ nhẫn nhịn cái gì đó. Giang Nhung thực sự không biết bản thân mình sao nữa, nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Trần Việt như vậy, trong lòng có một chút đau lòng không rõ Trần Trần Việt tên của anh từ miệng cô nhẹ nhàng cất lên giống như phương thuốc tốt xoa dịu sự, sự sao động và bất an trong lòng Trần Việt anh nghiêng đầu tặng cô một nụ cười an tâm Sang nhung sẽ nhanh đến thôi đi cùng anh một lần Sang nhung gật đầu anh yên tâm lái xe tôi đi cùng anh là được không lâu sau Sang nhung liền biết đích đến của ngày hôm nay nghĩa trang đẹp nhất Bắc Giang Nhìn thấy bia mộ từ chết đến nay cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy chủ nhân của bia mộ Giang Nhung Bia mộ có một vài chỗ không giống những cái khác không có ảnh của người chết chỉ khắc tên của người được an táng tại đây Giang Nhung à Giang Nhung cùng tên cùng họ với cô vợ của Trần Việt 3 năm trước vợ anh ở nhà chờ sinh còn một tháng trước ngày dự kiến sinh anh phải đi công tác trước khi đi Cô ấy còn cười nói sẽ ở nhà đợi anh trở về. Thế nhưng lúc anh trở về lại nhìn thấy trò cốt của cô ấy. Người nhà của anh nói với anh vợ anh trên đường đi gặp một người bạn tốt thì xảy ra tai nạn, bị thương nghiêm trọng khả năng không giữ được tính mạng nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là mong bọn họ giữ được con của bọn anh. Trần Việt nói những lời này rất nhẹ nhàng dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh nhưng Giang Nhung lại hiểu được nỗi đau Anh giấu tận đáy lòng Lúc rời đi Người mình yêu vẫn còn cười nói đợi anh trở về Đến lúc anh trở về Lại phát hiện người mình yêu Đã trở thành một nắm trò cốt Loại cảm giác này là tuyệt vọng đến mức nào Sang Nhung lén lén nhìn Trần Việt Anh mặc áo sơ mi trắng sáng đứng thẳng tắp Hàm trên hơi ngẩng, Ánh mắt hơi co lại Nhìn thẳng về phía trước Giống như một tượng điêu khắc hoàn mỹ Nhưng thứ Giang Nhung nhìn thấy Không chỉ là khí chất cao quý Và vẻ ngoài đẹp đẽ của anh Cô dường như còn nhìn thấy được nội tâm của anh Dường như anh bị nỗi cô độc bất tận Và nỗi thống khổ bùa vây lấy Cô độc và bất lực như vậy Trong ký ức không nhiều của Giang Nhung Cô chưa từng yêu ai Càng không thể hiểu yêu một người Là cảm giác như thế nào Cô từng nghe có người nói Tình yêu giống như con dao hai lưỡi Có thể trở thành áo giáp cho đối phương Đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương Giờ đây Trần Việt mất đi Giang Nhung Trở thành người không có điểm yếu Đồng thời cũng mất đi áo giáp bảo vệ Giang Nhung đó Từng cho Trần Việt Tất cả mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian Mà sự ra đi của cô ấy Cũng lặng lẽ hủy diệt đi Mọi thứ của Trần Việt Trần Việt của bây giờ Đứng giữa đám đông Vẫn trói mắt rực rỡ như vậy Nhưng trên người Anh tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo Lạnh lẽo đến mức Khiến người khác không dám tới gần Theo cách nhìn của Giang Nhung Chuyện khiến Trần Việt tuyệt vọng bất lực nhất Chính là trước khi đi công tác Người vợ còn cười nói đợi anh trở về Đến khi trở về thì hai người âm xương cách biệt Cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại Nhưng đối với Trần Việt mà nói Đây đều là những chuyện trong quá khứ Hiện tại còn có một chuyện đối với anh còn tàn nhẫn hơn Vợ của anh đang ở ngay trước mặt anh Chỉ cần vươn tay ra Liền có thể chạm vào cô ấy Nhưng cô ấy lại không hề nhớ anh Một bức tường vô hình Đem hai người ngăn cách hai bên Có thể nghe thấy đối phương Cảm nhận thấy đối phương Nhưng lại không thể chạm vào đối phương Phật nói Đời người có tám cái khổ Sinh, lão, bệnh, tử Yêu thương mà phải chia lìa Oán hận lâu dài Cầu mà không được, không từ bỏ được Yêu thương mà phải chia lìa Cầu mà không được, không từ bỏ được Trần Việt đột nhiên cười tiếng cười trầm thấp con người dưới gọng kính vàng khẽ híp lại giống như có giọt nước mắt lóe qua Giang Nhung nhìn nụ cười của anh cảm thấy còn khó chịu hơn nhìn người ta khóc con của bọn anh giữ lại được đang lớn lên một cách khỏe mạnh rất đáng yêu hiểu chuyện con bé gần như là tất cả niềm vui trong cuộc đời anh Trần Việt nghiêng đầu nhìn Giang Nhung tiếp tục nói mẹ của con bé lúc mang thai từng nói với anh Đợi con bé cho một tuổi Cùng nhau đi chụp ảnh cả nhà hạnh phúc Sau này mỗi lần con lớn một tuổi Thì chụp một bộ Nhưng mãi mãi chẳng còn cơ hội hoàn thành Một bộ ảnh gia đình một nhà hạnh phúc nữa rồi Giang nhung nghĩ mà không khỏi thương cảm thay Trần Việt Âm thanh trầm thấp từ tính của Trần Việt Từng lời từng lời nhẹ nhàng Gõ vào cửa trái tim cô Cô thậm chí còn muốn tiến lên Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh Cho anh một chút sức mạnh và an ủi Nhưng Giang Nhung không làm như vậy Cô cũng chẳng có lập trường để làm như vậy Cô thậm chí còn không biết Trần Việt đưa cô đến gặp người vợ đã mất của anh Rốt cuộc là có ý gì Đúng lúc cô đang có rất nhiều thứ còn chưa xác định Lại nghe thấy Trần Việt trầm giọng nói Cô ấy đã rời xa anh Và con được 3 năm rồi Đã qua 3 năm rồi Bọn anh có nên quên cô ấy đi không Anh đang hỏi Sang Nhung Nhưng Sang Nhung tin Trong lòng Trần Việt sớm đã có đáp án Càng không cần cô phải trả lời Thế nên Giang Nhung không hề tiếp lời Giang Nhung không nói Trong lòng lại đang nghĩ thay Trần Việt Người khi sống thì nên tiến về phía trước Chứ không phải cứ mãi sống trong quá khứ Nếu như vợ của Trần Việt Ở dưới hoàng tuyển biết được Có lẽ cô cũng không hy vọng Nhìn thấy anh đau khổ như vậy Chắc chắn mong anh có thể sớm quên đi Cùng Tiểu Nhung Nhung Bắt đầu một cuộc sống mới Giang Nhung Trần Việt đột nhiên gọi Giang Nhung Hai chữ này Giang Nhung không biết anh là đang gọi vợ mình Hay là đang gọi cô Thế nên không có trả lời Cho anh một cơ hội Cho anh được theo đuổi em Âm thanh trầm thấp của Trần Việt Truyền vào tay Giang Nhung Giang Nhung bị những lời của Trần Việt Làm cho kinh ngạc đến mức Đầu óc vang lên ong ong Trần Việt người này có vấn đề chỗ nào rồi phải không Anh trước tiên kể cho cô nghe Chuyện anh ta và người vợ đã mất Trong lúc cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện bi thương đó Anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất Nói muốn theo đuổi cô Mặc dù vợ anh đã mất 3 năm Nhưng anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất Nói muốn theo đuổi người phụ nữ khác Cũng không tốt lắm Có điều nghĩ kỹ một chút Giang Nhung cũng có thể hiểu được Cũng vì cô và người vợ đã mất của Trần Việt Có vài phần giống nhau Thế nên anh mới làm sao loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này Anh nói muốn theo đuổi cô Sợ là không phải thực sự theo đuổi cô Mà là xem cô như người vợ đã mất của anh Anh muốn cùng người vợ đã mất của mình Bắt đầu lại từ đầu Ánh mắt trần Việt Dán chặt lên Giang Nhung Muốn có được câu trả lời khẳng định của Giang Nhung Trong thời gian chờ đợi Căng thẳng đến mức lòng bàn tay Đầy mồ hôi lạnh Giang Nhung lại áy náy cười cười Ngài Trần Mặc dù tôi cũng tên Giang Nhung Nhưng tôi là tôi Tôi không liên quan gì đến vợ của anh Càng không muốn làm thế thân cho người khác Câu trả lời của Giang Nhung Khiến Trần Việt cảm thấy dường như bị ai đó Bắp chặt lấy trái tim Hít thở không thông Phải mất một lúc lâu mới hồi tỉnh lại Ánh mắt anh cháy bỏng Dán chặt lên Giang Nhung Trịnh trọng hỏi lại lần nữa Giang Nhung Em không phải thế thân Em chính là em Vậy em có bằng lòng không Giang Nhung trở về rồi Cô đã quên hết tất cả mọi chuyện, vậy cô chính là một Giang Nhung hoàn toàn mới. Cho dù là Giang Nhung của trước đây hay là Giang Nhung của hiện tại, đối với Trần Việt mà nói đều là Giang Nhung của anh. Anh có thể xem như 3 năm trước, Giang Nhung đã thực sự rời khỏi thế gian, theo đuổi lại từ đầu một Giang Nhung hoàn toàn mới, khiến bọn họ bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì biết bên cạnh Giang Nhung không thiếu người theo đuổi, Trần Việt cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng. Anh không có thời gian tiếp tục đợi Anh phải khiến cho Giang Nhung Nhanh chóng chấp nhận anh lần nữa Cho dù không thể chấp nhận anh Cũng hy vọng bản thân có thể ở bên cạnh Giang Nhung Bảo vệ cô Tuyệt đối không để cho những kẻ khác Muốn theo đuổi cô tiếp cận cô Giang Nhung vốn muốn một lời từ chối Nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Việt Lời từ chối mấy lần đều không nói ra Đến bản thân Cũng không biết tại sao cô không hề muốn nhìn thấy Trần Việt đau lòng như vậy Nếu từ chối anh cô đều có chút cảm giác tội lỗi, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, Giang Nhung lắc đầu vô cùng bình tĩnh nói, "Ngài Trần, có phải tôi làm chuyện gì khiến ngài hiểu lầm không? Thực ra tôi đối với ngài thực sự chưa từng có suy nghĩ không an phận." "Giang Nhung, là anh muốn theo đuổi em." Trần Việt nắm chặt vai Giang Nhung lại nói, "Anh không phải muốn em nhất định phải thừa nhận giữa chúng ta có mối quan hệ gì, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội." Một cơ hội có thể theo đuổi em Sang Nhung nói Ngài Trần tôi thực sự Trần Việt ngắt lời cô Cho chúng ta tiếp xúc qua lại một thời gian Nếu như trong quá trình tiếp xúc đó Em cảm thấy con người anh không tốt Không phải em mong muốn Bất cứ lúc nào em cũng có thể đề nghị Chấm dứt quan hệ Sang Nhung lắc đầu lại nói Ngài Trần như vậy không công bằng với ngài Chỉ cần Sang Nhung đồng ý Cùng Trần Việt tiếp xúc anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội nói không. cho nên đối với trần việt mà nói cũng không có cái gì là không công bằng cả. trần việt nhìn sang nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng, giọng nói càng thêm gợi cảm mê người. sang nhung, em cho chúng ta một cơ hội, có được không? trần việt nhìn sang nhung, cô lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh một vùng biển sao trời sâu sắc hấp dẫn lấy cô như thể có một lực lượng vô tận dẫn dắt cô. muốn đưa cô đi vào vùng biển sau đó để tìm hiểu rõ ngọn ngành, có lẽ cùng đàn ông như Trần Việt yêu đương cũng không tệ, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, còn có thể càng thêm quang minh chính đại tiếp cận Tiểu Nhung Nhung. Vậy chúng ta có thể thử xem. Nói ra những lời này, Sang Nhung cũng làm cho chính mình thấy khiếp sợ. Cô chỉ là đang suy nghĩ đến nó một chút, sao lại đem nói ra rồi? Anh nói cô không phải là người thay thế, ai nào biết? Anh có phải coi cô là người thay thế hay không? Ngay cả khi Trần Việt gọi tên cô, cô cũng không biết anh đến cùng là đang gọi cô hay là đang gọi tên người vợ đã mất của anh. Câu nói của Giang Nhung vừa dứt, liền bị Trần Việt kéo vào trong ngực ôm lấy. Anh ôm chặt cô giống như dùng toàn bộ sức lực toàn thân, dùng lực mạnh tới nỗi giống như muốn đem Giang Nhung nhập vào cốt nhục cơ thể anh. Giang Nhung, Giang Nhung Trần Việt một lần Lại một lần gọi cái tên này, Giang Nhung không biết anh là đang gọi tên cô hay vẫn là gọi tên người vợ đã mất kia của anh. Giang Nhung thử sãi dụ một lúc, nhưng so sức lực của cô với anh, thật giống như một con kiến muốn vật ngã một con voi. Cách biệt quá lớn, căn bản cô chính là đang làm chuyện vô ích. Sang Nhung, Giang Nhung không trả lời. Sang Nhung, đáp lại anh một câu đi. Anh ôm lấy cầm của cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Anh muốn gì thì cứ nói đi Giang Nhung quay đầu đi Không để anh nhìn cô Tiếng nhỏ như mỗi kêu nói Trần Việt người đàn ông này khi thế quá lớn Lúc nhìn thẳng anh Lòng cô thế nào cũng sẽ thấy hồi hộp Tim đập tăng nhịp Đầu óc cũng sẽ ngừng trệ Suy nghĩ cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp Không có gì Chỉ là muốn gọi tên em Muốn nghe giọng nói của em Trần Việt mỉm cười lại quay đầu về phía cô Nhẹ nhàng nâng đầu cô lên Nói nhiều một chút để anh nghe Để anh nghe giọng cô nhiều một chút Ôm cô nhiều thêm một lần Chỉ có thế này Anh mới có thể tin được là cô Đã thật sự trở về bên cạnh anh Ngài Trần Chúng ta còn không phải rất quen thuộc Trước hết anh có thể thả tôi ra rồi Hãy nói chuyện không Cô nói là đồng ý cho anh theo đuổi cô Chứ không phải là đồng ý làm bạn gái anh Anh làm như thế này có chút hơi quá Không thả Trần Việt dở tính trẻ con nói Làm sao anh có thể buông cô ra, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay cô ra nữa." Giang Nhung, người này vẫn là Trần Việt mà lúc đầu cô quen biết ư? Trần Việt đưa tay gạt tóc rối của Giang Nhung ra sau tai, lại giữ lấy đầu cô, cúi xuống định hôn cô. Giang Nhung thấy tình huống không đúng, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Cô chỉ đồng ý cho anh theo đuổi cô, còn chưa đồng ý làm bạn gái anh, nhanh như vậy anh đòi ôm cô lại còn muốn hôn. tốc độ này phát triển không hợp lý Trần Việt cũng ý thức được là mình quá nóng lòng Giang Nhung ở bên cạnh anh bây giờ nhưng lại là Giang Nhung hoàn toàn mới anh cảm thấy việc hôn cô là một việc không thể bình thường hơn nhưng anh đối với Giang Nhung là người hoàn toàn xa lạ cô đối với anh còn chưa quen thuộc trong lòng còn có sự đề phòng anh quá vội vàng đối với sự phát triển tình cảm giữa bọn họ không tốt chút nào vẫn là nên từ từ theo sự tăng tiến của cô thế nhưng Có thể có kết quả như ngày hôm nay Trần Việt đã rất vui sướng Anh lại có cơ hội theo đuổi Giang Nhung một lần nữa Một lần nữa có được cô Sau này chỉ cần lại cố gắng Anh có thể đem Giang Nhung về bên cạnh mình Bảo vệ cô thật tốt trong vòng tay anh Trên đường trở về Tâm trạng Trần Việt So với lúc tới đây trạng thái hoàn toàn khác nhau Anh dương nhẹ mải kiếm Môi mỏng gợi cảm hơi cong lên Nhìn qua liền biết là anh đang cao hứng Tâm trạng Giang Nhung Cũng không giống so với lúc tới đây Có chút trầm lặng Có chút phiêu đáng Cũng không dám tin những việc xảy ra ngày hôm nay là thật Lúc này cô mới nghĩ tới Trần Việt Không chỉ là ba của Tiểu Nhung Nhung Cũng không chỉ là một người đàn ông mất vợ đáng thương Anh còn có một thân phận Làm cho người khác muốn chạy theo Ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên Đừng nói tới vẻ ngoài Làm người thầm căm phẫn Chỉ cần thân phận long ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên Cũng đủ để cho rất nhiều phụ nữ Chủ động tiếp cận anh Mà anh hết lần này tới lần khác Lại chọn cô Không phải bởi vì cô có bao nhiêu ưu tú Mà bởi vì cô có cái tên Sống với người vợ đã mất của anh dáng người cũng giống nhau đến mấy phần Giang Nhung sau đó hối hận Hối hận đã đồng ý với Trần Việt Phải làm sao đây Có thể nói với anh cô đã đổi ý không Giang Nhung nghiêng đầu lặng lẽ Nhìn sang Trần Việt đang lái xe Nhìn thấy anh mặt mũi đều hiện lên ý cười Nếu cô nói với anh Cô hối hận Anh có đột nhiên trở mặt hay không Đem cô ném ra ngoài cửa sổ xe Thấy Giang Nhung nhìn mình chăm chú Trần Việt giảm bớt tốc độ xe Một tay rời khỏi tay lái Nắm với tay Giang Nhung chịu giang hỏi Em sao vậy Đột nhiên bị anh nắm tay Thân thể Giang Nhung có chút cứng đờ Trong nháy mắt liền quên đi Vừa định nói với anh cái gì Tất cả sự chú ý đều chuyển qua bàn tay của anh Lòng bàn tay anh rất ấm Ngón tay rất có lực Tay cô bị anh giữ lại trong lòng bàn tay anh Không hiểu sao cô lại không nỡ rút về Hôm nay ai chăm sóc Tiểu Nhung Nhung vậy? Giang Nhung không nên lại nói mình đổi ý Nhưng cũng nên trả lời câu hỏi của Trần Việt Vừa nghĩ liền nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung Hôm nay chỉ có hai chúng ta Không nhắc tới Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung đã đồng ý cho anh theo đuổi Tiểu Nhung Nhung ở đây Sẽ chỉ gây thêm rắc rối Cho nên không muốn nhắc tới Tiểu Quỷ kia Nghe thấy Trần Việt nói như vậy Giang Nhung vô cùng không vui Tiểu Nhung Nhung là con của anh Vợ anh tại thời khắc nguy hiểm như vậy Vẫn luôn muốn bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này Anh không thể có niềm vui mới liền bỏ mặc Tiểu Nhung Nhung Nếu như Trần Việt bởi vì quan hệ với cô Mà không quan tâm Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung tuyệt đối sẽ không đồng ý Tiểu Nhung Nhung đáng yêu như vậy Giang Nhung vẫn luôn cảm thấy Tiểu Nhung Nhung Sẽ lớn lên khỏe mạnh vui vẻ Một chút xíu tổn thương cũng không thể có Ai cũng không thể làm tổn thương Tiểu Nhung Nhung Kể cả là ba của cô bé Trần Việt khẽ giật mình còn nói Chẳng lẽ em muốn về sau mỗi lần chúng ta hẹn hò đều dẫn theo tiểu Nhung nhung Cái bóng đèn đo nhỏ, nhỏ kia Có tiểu Nhung Nhung có gì không tốt có tiểu Nhung nhung ở cùng lại càng tốt hơn Trong lòng Giang Nhung càng hy vọng nhìn thấy tiểu Nhung nhung mà không phải là ba của tiểu Nhung Nhung nha cô đồng ý với Trần Việt hơn 50% trăm nguyên nhân là bởi vì tiểu Nhung Nhung cô không hy vọng Trần Việt cưới những người phụ nữ khác, lo lắng những người phụ nữ đó là mẹ kế Tiểu Nhung Nhung sẽ đối xử không tốt với Tiểu Nhung Nhung Trần Việt chỉ là cảm thấy thật khó khăn mới có thể ở riêng cùng với Giang Nhung muốn trải qua thế giới riêng chỉ hai người bọn họ mà lại quên đi Giang Nhung quan tâm Tiểu Nhung Nhung nhiều hơn so với quan tâm mình rất nhiều xem ra tại Anh và Giang Nhung trước đó chưa xác định mối quan hệ cái bóng đèn nhỏ Tiểu Nhung Nhung đã phát huy tác dụng của mình Điện thoại trong túi Giang Nhung đột nhiên rung lên Cô lập tức rút tay mình về Mở túi sách lấy điện thoại di động ra Nhìn thấy là ba gọi tới Khóe miệng cô không tự giác nở nụ cười Ba Con hôm nay không ở công ty Đi ra ngoài cùng một người bạn Không sao ạ là một người bạn mới quen Đi chơi một chút Cái gì ba đi đường bị tai nạn xe Ba đang ở bệnh viện nào Con lập tức qua tìm ba Nhìn thấy thần sắc Giang Nhung Nghe giọng nói của cô Trần Việt có thể đại khái đoán được vị trí bây giờ của Giang Chính Thiên trong lòng Giang Nhung. Không thể không nói, 3 năm nay Giang Chính Thiên ở trước mặt Giang Nhung tạo nên hình tượng người ba tốt, vô cùng thành công, có thể làm cho Giang Nhung tín nhiệm ông, ỷ lại ông như vậy. Giang Chính Thiên phỏng đoán lòng người rất khá, biết dùng bộ dạng gì xuất hiện trước mặt Giang Nhung mới dễ dàng kiểm soát cô. Uy hiếp lợi dụng dụ rỗ cũng chỉ là tính tạm thời, ai cũng không có khả năng bị ông ta kiểm soát cả đời được. Ngược lại hình tượng người ba tốt này Cho dù Giang Nhung mất trí nhớ Nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn cho cô Mới có thể đem Giang Nhung Nắm giữ trong lòng bàn tay chặt chẽ Tình huống này nếu như Trần Việt Nói cho Giang Nhung biết Đó không phải ba ruột cô Đây là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ ruột cô Giang Nhung không chỉ sẽ không tin anh Có khi còn cảm thấy Trần Việt Là một người điên Sẽ tránh anh thật xa Trần Việt biết rõ Giang Chính Thiên có dụng ý khác Anh đương nhiên không ngốc Chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi Để Giang Nhung dần dần nhớ lại ký ức Hôm nay anh vừa mới hẹn Giang Nhung Giang Chính Thiên liền xảy ra tai nạn xe Cũng không biết có thật sự xảy ra tai nạn Hay là Giang Chính Thiên bày trò Giang Nhung cúp điện thoại Trần Việt lập tức nói ra Có phải ba em xảy ra chuyện gì rồi hay không Giang Nhung gật gật đầu Vội vàng nói ra Ngài Trần nếu như thuận tiện làm phiền anh Có thể đưa tôi tới bệnh viện nhân dân số 1 Giang Bắc được không Vừa rồi Trần Việt còn cảm thấy Mình một lần nữa có được Giang Nhung Nhưng khi cô vừa nói xong câu này Lại đem Trần Việt trở lại như lúc ban đầu Đầy trở về vực sâu vạn trượng Vốn dĩ trong lòng Giang Nhung Anh chỉ là một người xa lạ Tất cả của anh Cô đều không để ý tới anh Bây giờ sẽ càng thêm không để ý Trần Việt không trả lời cô Giang Nhung cho rằng anh không tiện cô lại nói Anh có việc bận Vậy phiền anh tìm một chỗ cho tôi xuống Tôi tự bắt xe đi tới bệnh viện là được Giang Nhung anh đưa em đi Chỉ cần em cho anh cơ hội Anh đều đồng ý Đừng nói là đưa em đi tới bệnh viện Gặp Giang Chính Thiên Kể cả là em bảo anh đưa tới cửa Để Giang Chính Thiên đâm anh hai đao Anh cũng không oán hận chút nào Tuy nhiên những suy nghĩ kia Của Trần Việt Anh chỉ có thể giấu ở trong lòng Giang Nhung sẽ không hiểu được Tất cả tâm tư của cô đã đặt lên người Giang Chính Thiên đang ở bệnh viện rồi cha con bọn họ hai người ở Giang Bắc không có người thân Ba mình xảy ra tai nạn xe Bên cạnh lại không có ai chăm sóc Là người thân duy nhất Giang Nhung khẳng định sẽ dùng thời gian nhanh nhất Chạy tới chăm sóc cho ba mình Trần việc ban đầu định đưa Giang Nhung ra ngoài ăn cơm Sau đó lại đưa Giang Nhung đi dạo loanh quanh Hy vọng cô có thể nhớ lại cái gì đó Không ngờ kế hoạch lại bị Giang Chính Thiên gọi điện thoại đến phá hỏng Giang Chính Thiên thật sự là không thể tha thứ Giang Chính Thiên bị thương không nặng lắm Thậm chí không có tính là bị thương Nghe nói là đi qua đường bị dọa sợ ngã Ngã xuống đất nửa ngày chưa tỉnh lại Tài xế lo lắng có chuyện gì Liền đưa ông ấy đi đến bệnh viện Bác sĩ đã làm kiểm tra Da còn không có vết xước Nhìn thấy Giang Chính Thiên bình yên vô sự Giang Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buồn xuống Ba năm này Giang Nhung chỉ biết tới công việc và công việc Đối với mọi việc đơn giản trong cuộc sống Lại là một người ngốc nếu không có bà chăm sóc bên cạnh cô không biết mình có sống được như người bình thường hay không thông qua cửa sổ thủy tinh trong suốt ánh mắt trần việt bén nhọn nhìn vào sang chính thiên sang chính thiên cũng ngẩng đầu nhìn anh trong mắt lóe lên một tia đắc ý tự như nói với trần việt người cậu quan tâm nhất lại bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay mặc kệ cậu làm gì cậu cũng hãy nghĩ tới hậu quả trước trần việt nhìn ông ta môi hơi mỏng tự như cười mà không cười Đang định nói gì đó Giang Nhung cũng theo ánh mắt Giang Chính Thiên nhìn sang Sau đó gật đầu cười với anh Trần Việt gần như là ngay lập tức Thay đổi sắc mặt Cũng mỉm cười với Giang Nhung Anh không thể không thừa nhận Giang Chính Thiên nắm được nhược điểm chí mạng của mình Chỉ cần Giang Nhung một ngày Chưa khôi phục ký ức Anh sẽ không thể làm gì Giang Chính Thiên được Anh nhìn trong phòng bệnh Giang Chính Thiên đang vừa cười cười Vừa nói chuyện với Giang Nhung Sau đó khi Giang Nhung đi qua một bên Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Từ dặn các anh theo dõi Giang Chính Thiên, các anh làm ăn như thế nào vậy? Trong điện thoại chuyển đến tới giọng lục Diên Tổng giám đốc Trần, bởi vì trước đó không biết anh cùng mọi chủ ở cùng nhau, Giang Chính Thiên cũng không gây ra chuyện gì nên chúng tôi mất cảnh giác với ông ta. Lần sau lúc tôi ở cùng Giang Nhung, theo dõi Giang Chính Thiên đàng hoàng cho tôi. Trần Việt lại lùng nói xong liền cúp điện thoại. Thời gian hẹn hò tốt đẹp của hai người quả thực bị tên cầm thú sang chính thiên phá hỏng Trần Việt làm thế nào cũng vẫn thấy không thoải mái Ngài Trần Sau lưng đột nhiên chuyển đến giọng nói lễ phép của Giang Nhung Trần Việt quay đầu lại nhìn cô cường điệu nói Trần Việt, anh là Trần Việt Trần Việt, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện Giang Nhung khách sáo cười còn nói Bà tôi cũng không có chuyện gì, anh đi về trước đi Lát nữa tôi giúp ông ấy làm một vài thủ tục là được rồi. Trần Việt, thủ tục anh đã cho người làm xong giúp em rồi, em không cần phải bận tâm. Giang Nhung, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Giang Nhung, em không cần phải khách sáo với anh như thế. Trần Việt nhìn cô nghiêm túc nói, em là bạn gái tương lai của anh, anh làm chuyện gì cho em, đều là điều đương nhiên. Trần Việt còn nói, nếu như hôm nay em hài lòng với việc làm của anh, nhớ cho anh một ngôi sao. Hả? Cô không hiểu ý của anh Trần Việt nắm với tay Giang Nhung Cuốn từng ngón tay cô lại Để cô nắm thành một cái đấm Chỉ cần anh được đủ năm ngôi sao Em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh Giang Nhung bối rối rút tay về Chuyện này không cần vội vàng Cứ từ từ Giang Nhung vừa mới nói xong Trần Việt liền kéo cô ôm vào trong ngực Anh còn có chút việc bận anh đi trước Anh dặn người đưa ba con em về nhà Giang Nhung lắc đầu Bọn em đón xe về là được rồi Không cần phiền anh như vậy đâu Trần Việt nói Em cũng nên cho anh cơ hội để thể hiện một chút Anh lo lắng anh không qua được thời gian thử thách Sau cảm giác người đàn ông này Đột nhiên thay đổi thành một người khác Đứng đắn nhưng bên trong lại không đứng đắn nghiêm túc nhưng bên trong Lại có chút ngả ngớn Chẳng lẽ do cô gặp quá ít người Nên nhìn nhầm rồi chăng